lạc thanh yến trong lòng chính phiền đâu hành lang dài chỗ rẽ cố tình đụng phải kỳ tử mặc lạc thanh yến kỳ tử mặc chưa kịp kinh ngạc trong tay đã bị tắc một khối ngọc bội vẫn là ngươi lớn lên đẹp chút so cao lương sách kia cầu so thuận mắt nhiều lạc thanh yến nói thầm một tiếng nhắc tới một tầng lại một tầng phiền toái váy tiếp tục đi ra ngoài đương nhiên nửa câu sau rất nhỏ thanh kỳ tử mặc túi đầu đem ngọc bội lăn qua lộn lại nhìn hai mắt rất giống đào tình nhã hệ ở bên hông kia một khối nhưng không phải kia khối Kia hẳn là một khối nón ngọc, mà này khối là lánh ngọc, sờ lên băng nhẹ nhẹ, thực thoải mái. Hắn nhớ tới vừa mới nghe được nói, nhịn không được cười rộ lên. Nữ tử này, không quá giống nhau, nói không nên lời không giống nhau. Thực thẳng thắn thành khẩn, đương nhiên chung lại có điểm đáng yêu. Ta có thể tới ngươi trong lòng ngồi ngồi sao. Thời gian không dài, cả đời liền hảo. Kỳ tử mặc ý cười càng tăng lên. Nghĩ lại nghĩ đến nàng mấy ngày trước đây đối chính mình lời nói, hắn cười lại lạnh xuống dưới. tuy rằng nàng hành vi thô lỗ chút nhưng hắn sai người đi tra xét xác thật như lạc thanh yến theo như lời đào tình nhã cùng cao lương sách có thiên tỷ vạn lũ tư tình hắn cũng không biết nói tiêu ngọc lại là cao lương sách đưa nếu lạc thanh yến không nói hắn khả năng cả đời đều không thể tưởng được đi cha hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy đào tình nhã là thích chính mình chẳng sợ không nói thích ít nhất là cố ý nhưng hiện tại đủ loại dấu hiệu đều chứng thực nàng là ở lợi dụng hắn kỳ tử mặc mắt đen nguy hiểm mà mị một chút nàng có thể không yêu hắn cũng có thể khác tìm tân hoan nhưng là không thể lừa gạt hắn càng không thể lợi dụng hắn quốc sư đại nhân ngại như thế nào ở chỗ này vừa lúc ca hoàng thượng vừa mới triệu ngài đâu mau theo ta qua đi đi kỳ tử mặc gật đầu nhận lấy ngọc bội đi theo tìm lại đây công công đi rồi giơ mèo, lạc thanh yến cơm nước xong đang nằm ở trên giường tiểu chân bắt chéo xem kịch bản đâu thúy châu vọt tiến bảo tiểu thư nhị hoàng tử tới lạc thanh yến bỏ qua kịch bản một cái cá chép lộn mình ngồi dậy Giận tí mặt, cái này cẩu so thật đúng là dám đến. Đối. Cái kia cẩu so thật tới. Thúy Châu hậu chi hậu giác sửa miệng, không phải, là nhị hoàng tử tới. Đào của ta đâu? Tiểu thư, ở chỗ này. Thúy Châu tận tâm tận lực mà đem một phen một mét lớn lên đao đưa tới lạc thanh yến trong tay, ngài cứ yên tâm đi thôi. Ai không phải, thấy nhị hoàng tử vì cái gì muốn đeo đao Chờ Thúy Châu nhớ tới không đúng chỗ nào, hơn nữa thông chi lạc hơn đuổi tới hoa viên sau núi giả thời điểm. Lạc Thanh Yến đã dùng đại đao chụp đến cao lương sách đầy đất bỏ liền dùng dao phay chụp tỏi như vậy vẫn là sau bếp đầu bếp nữ thấy đều thẳng khen trong nghề cái loại này Lạc Hân cũng không có trực tiếp tiến lên mà là cách đến rất xa Yến Nhi gần nhất võ công tiến rất xa à không hổ là ta Lạc Hân nữ nhi tướng quân nhìn Yến Nhi liền nhớ tới ta tuổi trẻ thời điểm ai thật là vô cùng hoài niệm tiên ý liệng nộ mã chính thiếu niên kia đoạn thời gian không phải tướng quân. Ngài không có nghe thấy có người ở kêu thảm thiết sao. Thúy Châu chịu chịu khoe miệng. Ta hoài nghi ngài là cố ý, nhưng là không biết có nên nói hay không. mươi 392 một hai phải như vậy tưởng. Chật chật chật, có chút người thật là hảo phúc khí ha ha ha ha ha Có như vậy một cái thiên tiên xinh đẹp nữ tử mỗi ngày nghĩ gặp ngươi một mặt ha ha ha ha. Cao trưởng sách một câu không nói xong, cũng đã phá công hai lần. Lạc tiểu thư, rượu thay. Kỳ tử mặc lấy lại tinh thần, cũng bị khí cười. Cái kia lạc thanh hiến nhưng phàm là tới tìm hắn nói điểm phong nguyệt việc, hắn cũng không đến mức thành như bây giờ. Lần đầu tiên tới thanh huy cung, nói hắn lao bà cùng người chạy. Lần thứ hai tới thanh huy cung, hỏi hắn có biện pháp nào không đem nhị hoàng tử làm quẻ. Lần thứ ba tới thanh huy cung, gì vô nghĩa cũng không nói nhiều, trực tiếp thượng thủ tám môn. Cái này một lần. Kỳ tử mặc rất là đau đầu. Không được, ta phải tránh một chút. Kỳ tử mặc hạ quyết tâm, bắt đầu thu thập đồ vật. Ai từ từ, đừng có gấp sao. Cao trưởng sách ngăn lại Kỳ Tử Mặc. Ngày hôm qua sự hắn còn nhớ kỹ đâu, sân Kỳ Tử Mặc gặp nạn, hắn đương nhiên đến nắm lấy cơ hội, hảo hảo chế nhạo một phen, dù sao ngươi lại không có ái mộ nữ tử, cùng Lạc Thanh yến ở chung thử xem lại có gì phương. Kỳ Tử Mặc nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Chẳng sợ nàng có thể tùy tay đem ngươi đông cung cấp xúc sau đó dẫn theo trường đao đem ngươi chụp đến mặt mũi bầm dập. Cao trưởng sách cười đến miễn cưỡng, "Này, lời nói cũng không thể nói như vậy." Lạc tiểu thư đây là người có cá tính, nước trong phủ dung không dáng vẻ cái cỡm. Hảo, ta đây cùng nàng nói, làm nàng đi ngươi đông cùng, hảo hảo cùng ngươi ở chung thử xem. Kỳ tử mặc cắn răng, từng câu từng chữ ra bên ngoài nhảy. Ai? Đừng đừng đừng, ta không phải, ta không nói, không nói. Dưa ăn xong rồi, trốn ăn dưa ma lưu chạy. Kỳ tử mặc thở dài, ở trước bàn ngồi xuống. Hắn thật là sợ lạc thanh yến nữ nhân này. Cao lương sách cự tuyệt nàng hai lần. nàng quay đầu liền đi trở tay còn đem người đau bẹp một đốn như thế nào tới rồi hắn nơi này tình huống liền không lớn giống nhau hắn nhưng thật ra tình nguyện bị lạc thanh yến đánh một đốn cũng không muốn này tôn phiền nhân tinh mỗi ngày tới hắn thanh huy cung không phải hắn đến tuột cùng nơi nào trêu chọc thượng lạc thanh yến kia ngốc tử trong truyền thuyết cử thế vô song xem hiện tượng thiên văn có thể đẩy thiên mệnh quốc sư đại nhân ở trước bàn ngồi suốt một ngày tưởng phá đầu cũng lăng là không nghĩ ra được chính mình đời trước đến tột cùng là giết người vẫn là túng hỏa mới quán thượng như vậy cái vô lại đường giống nhau lạc thanh yến lạc thanh yến sau lại lại đi thanh huy cung tìm kỳ tử mặc nhưng là kỳ tử mặc đồng nhi nói hắn đã ra cung muốn thay hoàng đế thể nghiệm và quan sát dân tình nửa tháng mới có thể trở về nàng này mới vừa rồi từ bỏ vì cái gì tịch bản không có viết kỳ tử mặc ra cung thể nghiệm và quan sát dân tình một đoạn này à lạc thanh yến lay ra kịch bản không kiên nhẫn mà lật vài tờ hệ thống xem thường phiên đến càng thêm thuần thục kia cũng không phải là cũng không nhìn xem là bởi vì ai phàm là ngài ngoan ngoãn đi cốt truyện chuyện xưa cũng liền sẽ không thoát ly kịch bản chính là ta nếu là ngoan ngoãn đi cốt truyện ta đây như thế nào công lược nam chủ hệ thống không nói lạc thanh yến cũng nghĩ đến không thích hợp ngươi không phải hệ thống sao chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc hệ thống nuốt một ngụm nước miếng nhược nhược mở miệng kia cái gì ai còn không phải lần đầu tiên làm hệ thống a ta này không phải nóng vội muốn thế chủ thần đại nhân đem mảnh nhỏ thu thập trở về Không nghiêm túc xem sao. Lạc thanh yến nắm tay, ngại. Xem đến vội vàng, ta liền nhớ rõ. Vai ác, nam chủ gì đó, mấy chữ này. Cho nên ta chính là vị diện nữ xứng sau đó làm ta công lược nam chủ, mặt khác đồ vật tương đương ngươi cùng ta giống nhau, cái gì cũng không biết. Kém. Không sai biệt lắm. Lạc thanh yến biết được chân tướng về sau, ngược lại bình tĩnh lại, ta khả năng không phải thật sự người, nhưng ngươi là thật sự cầu. Chương 393 vết rách. Nhị ngốc cơ hồ là ở rít rào, phàm là ngươi có thể nghe nửa điểm ta thanh âm, còn có thể rơi xuống tình trạng này. Lạc thanh yến khó được thế nhược, ngủ đến chấm chút. Đây là ngầm nhà tù Tam tối, đại ngốc chơi rất đại, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, liền đem ngươi ném nơi này tới. Nhị ngốc tấm tắc thở dài. Nó còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể chờ quét sạch tiến độ một lần nữa đi cốt chuyện bái. Nay tư thế miễn bàn ái, chủ thần đại nhân đều mau tử thù sinh hận. Lạc Thanh Yến đứng dậy. Đôi tay bắt lấy màu đen song sát. nay nhà tù tăm tối rất là ẩn ấp, chỉ sợ vô pháp dễ dàng thoát thân, đặc biệt là này đó song sát, cố nế ức. Giang giác. Nhịn ốc. Giang giác giang giác giang giác giang giác giang giác giang giác. Ghét bỏ bẻ đến không mỹ quan, Lạc Thanh Yến còn hơi có chút ghét bỏ mà làm cho thẳng một chút. ân, như vậy liền đối tể. Nhịn ốc. Tao nhiều vô khẩu. Không phải, đây là người có khả năng đến ra tới sự. Nhị ngốc càng ngày càng hoài nghi chính mình bắt cái cái gì ngoạn ý đương ký chủ. Phi, vấn đề này hẳn là hỏi đại ngốc mới đúng. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền đi đem cao lương sách cái kia cậu so làm. Lạc thanh yến từ trong nhà lao ra tới, ngự khí bình đạm đến giống như đang nói đêm nay muốn ăn cháo trắng giống nhau. Vân vân. Tam nốc ga không phải, đại thông minh, ngươi liền lưu hắn một cái mạng chó đi. Nói như thế nào nam chủ cũng là thân cha một khối nguyên thần mảnh nhỏ. nó là không đành lòng nhìn đến hắn bị hung tàn mà làm rớt thân tử phần ăn mua một tặng một ngài thỉnh nhị ngốc không chút do dự chủ bán cầu mệnh giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt chỉ có thể trước ủy khuất đại choáng váng lạc thanh yến sờ soạng nửa ngày cuối cùng sờ đến một đoạn thêm đá sờ soạng đi lên đi trước mặt lại không lộ thực rõ ràng đây là phiến cửa đá bất quá hẳn là có cái gì cơ quan tìm không thấy cơ quan vô pháp mở ra lạc thanh yến đôi mắt cũng không nháy mắt một quyền đi lên một trận bùi đất phi dương dây nặng cửa đá phanh một tiếng ngã xuống đi lạc thanh yến dẫm lên nó một bước bỏ ra tới nhị ngốc càng nghĩ càng không thích hợp tuy nói đây là tiểu thuyết cấu trúc vị diện nhưng là cũng ở 3.000 pháp tắc ước thúc hạng như thế nào ký chủ có thể như vậy hoành thiên đạo mặc kệ sao từng ngày ăn mà không làm sao nhị ngốc trong lòng cái này ý niệm mới vừa toát ra tới bên chân liền rơi xuống một đạo lôi cứu mạng lạc thanh yến tìm cao lương sách nửa ngày chỉ kém không có đem hoàng cung đảo lại Cuối cùng là ở phía sau hoa viên bắt được một đôi tình trạng ý thiếp có tình nhân. Nàng không rên một tiếng đem bọn họ đánh hôn mê, sau đó kéo hai người sau cổ áo đường cũ phản hồi, cùng hạ sủi cảo giống nhau đem bọn họ ném vào nhà tù tam tối, cuối cùng giơ lên cửa đá một lần nữa cái hảo. Sợ không kín mít, nàng còn giẫm hai chân. Xem xong này đốn thao tác, nhị ngốc tin tưởng vị này ký chủ có thể làm chết nó. Này chỗ nào còn cần vai ác? Nhìn một cái, nhân ra vai ác đến nay đều còn tuyết trắng tuyết trắng. Căn bản không có muốn hắc hóa bộ dáng. Nhưng thật ra nó thân ái ký chủ, hẳn không thể ngay tại chỗ đem nam nữ chủ cấp hạ táng. Bất quá cũng không sai biệt lắm, nó nhìn kia cửa đá liền cùng quan tài bản nhi không có gì hai dạng. Cái kia gì, thông minh mỹ lệ thân thân ký chủ, ngài kế tiếp muốn làm gì đi? Nhị ngốc tiểu tâm mà thử nói. Gì cũng không nói, nó về sau chính là lạc thanh yến liếm cầu. Thiên vương lão tử tới cũng không thay đổi được nó là liếm cầu sự thật. Nâng đỡ thái tử thượng vị. lạc thanh yến nhặt về đao đến đông cung xả ra cao trường sách buổi chiều sở hữu trọng thần đều bị khẩn cấp triệu vào cung ngày đó buổi tối cao trường sách đăng cơ tin tức liền truyền khắp toàn bộ thượng kinh thẳng đến cao trường sách vẻ mặt si ngốc mà ngồi ở trên long ỉ nghe lâm triều nghị sự hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại chương 394 màu không được thúy châu hận sắc không thành thép mà đứng dậy thế nàng lau khâu tay xứng đáng tiểu thư ngươi cập kê còn gả không ra lạc thanh yến êm đẹp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 Nghe hệ thống hơi chột dạ thanh âm, Lạc Thanh Yến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái cẩu. Thi ti. Thúy Châu tránh ở bình phong sau, liều mạng cấp Lạc Thanh Yến điệu bộ, còn ở so khẩu hình, tiểu, tỉ, thêm, du. Thêm cái cây búa thêm. Nàng tại chỗ vỡ ra. yến nhi. Ngươi không sao chứ, cha kêu ngươi nhiều như vậy thành, ngươi cũng chưa nghe được sao. Lạc Huân quan tâm mà thăm thăm cái chán của nàng. Lạc Thanh Yến ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn về phía Lạc Huân, cha. Nhị hoàng tử ân cứu mạng, chúng ta ứng lấy dũng tuyển tương báo, cho nên nhị hoàng tử mệt mỏi, mau phái người đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi. Hệ thống, này trong đó có cái gì liên hệ sao? Nhị hoàng tử tiến lên một bước, khẽ mỉm cười, đa tạ lạc tiểu thư thông cảm, kỳ thật lương sách chỉ là vừa mới tiến đến bái phỏng, cũng không mệt. Không, ngươi mệt mỏi. Lạc Thanh Yến cắn răng, hắn không thể cho hắn tới một chân đem hắn đá trở về. Dựa như vậy gần, đều gửi được trên người hắn toan bị. Lạc tiểu thư. A cha, Tiến Nhi choáng váng đầu, sợ là thổi không được phòng, đi về trước nghỉ ngơi. Hảo, Tiến Nhi mau trở về nghỉ ngơi đi, cha cùng nhị hoàng tử còn có chính sự muốn thương lượng. Lạc Thanh Yến mặt vô biểu tình mà nhắc tới váy hướng hồi bình phong mặt sau, nhân tiện đem Thuy Châu cũng mang đi. Một hồi đến phòng, Lạc Thanh Yến liền ngồi đến trên giường, một chân đạp mép giường, một bàn tay chống chính mình đầu, làm sống không còn gì luyến tiếp trạng. Lạc Thanh Yến, như thế nào công lược, cấp cái kịch bản. Thực xin lỗi.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 Tiên đề là nàng có thể tìm về ký ức nói. Chương 395 chia 5 sẽ 7. Cái gì? Đều thảm thiết. Lạc Hơn sắc mặt đổi đổi thật đúng là, có phải hay không phòng bếp ở giết heo? Ta đi xem. Lạc Thanh Yến ngồi dậy lau mồ hôi. Thật không hổ là nàng cha. Trang điếc làm điếc. Xinh đẹp. Nếu không phải hệ thống tình ngủ, nhìn đến bị Lạc Thanh Yến tấu đến đầy đất bò người là nam chủ, gấp đến độ đều kêu ra heo tiếng hô, Lạc Thanh Yến cũng không dễ dàng như vậy dừng tay Chính là đem hệ thống sống sờ sờ đánh chết, nó cũng không thể tưởng được này lạc thanh yến nhìn ưu nhã văn nhã, lành đến cùng băng sơn thượng chưa hóa tuyết giống nhau người, cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Vừa động thủ chính là đau hạ sát thủ, đối tượng vẫn là nó bảo bối nam chủ. Kia chính là nó chủ thần mảnh nhỏ. Tuy rằng không biết vì cái gì mảnh nhỏ lớn lên như thế. Giống cách đêm cơm. Rõ ràng chủ thần đại nhân như vậy đẹp. Nay mảnh nhỏ thật là tạp chủ thần đại nhân chưa bài. Lan lạc thanh yến đem đao đặt tại trên vai tiếp nhận thúy châu truyền đạt khăn lau lau cái chán lần sau có thể hay không chọn cái hảo thời điểm tới ta mới vừa tắm gội xong hiện tại lại ra một thân hãn cao lương sách bị tấu đến mặt mũi bầm rập so với trên người đau đớn hắn càng chấn động lạc thanh yến thân thủ một mét lớn lên đại đao hắn cầm đều cảm thấy trầm lạc thanh yến cư nhiên dẫn theo nó tấu hắn lâu như vậy thấy cao lương sách ngồi dưới đất ngớ ngẩn lạc thanh yến lại giơ lên đại đao cao lương sách không dám lưu lại bỏ dậy chạy Lạc Thuyên Phùng một bầu rượu rửa vào cây cột mặt sau, nhìn cao lương sách chạy trối chết, cười đến tặc hề hề. Nếu không nói như thế nào nữ nhi là chi kỷ tiểu giáo đông đâu? Hắn vừa mới đắc thắng trở về, hơi có chút công cao cái chủ thế. Nếu là bị người có tâm tăng thêm lợi dụng, toàn bộ lạc gia đều khả năng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chính là mấy ngày trước đây hiến Nhi cố ý giả xấu, hành vi thô tục, cấp cố ý lung lạc nhị hoàng tử để lại không tốt ấn tượng, kế tiếp lại liên tục chạy đến nhị hoàng tử nơi đó đại não, đến trong cung là mọi người đều biết. Cứ như vậy, Yến Nhi liền tuyệt đối không thể bị tứ hôn gả vào hoàng thất Hiện tại Yến Nhi lại đem nhị hoàng tử cấp tấu một đốn Chuyện này chờ tới rồi ngày mai chuyển tới lao hoàng đế lộ thai Liền càng biết hắn tưởng ra không có kéo bẹ kéo cánh tâm tư Chỉ cần giải thích hai câu Nói là hai đứa nhỏ tiểu, không hiểu chuyện Cho nhau chi rằng cãi nhau ầm ĩ cũng không có gì Lạc ra một nhà già trẻ liền an toàn Ai, không hổ là bảo bối của hắn Yến Nhi Tuổi còn trẻ cũng đã biết cấp phụ thân phân ưu, Thật hiểu chuyện lạc thanh yến thu hồi đao phải về phòng khi nhìn đến lạc huân ôm rượu dựa vào cây cột thượng ngây ngô cười kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái gác nơi này nuôi cá đâu lạc Hân, không nghe thấy không nghe thấy chỉ cần hắn che thượng lỗ thai nữ nhi chính là không lọt gió tiểu lão đông quả nhiên nhị hoàng tử bị tướng quân phủ đại tiểu thư lạc thanh yến tấu một đốn chuyện này thực mau liền ở trên triều đình truyền khai cũng may lão hoàng đế cũng không có như thế nào so đo cao trường sách nhìn cao lương sách hai cái hắt hốc mắt toàn bộ lâm triều khỏe miệng liền không buông xuống quá thật vất vả nghẹn đến hạ triều cao trưởng sách triều phục cũng chưa tới kịp đuổi một đường chạy đến quốc sư thanh huy cung kỳ tử mặc chuyện gì như thế vội vàng kỳ tử mặc phân thần quét hắn liếc mắt một cái theo sau tiếp tục nhìn về phía quyển sách trên tay ta cùng ngươi nói ngươi hôm nay tố cáo nghỉ bệnh không đi thượng triều bỏ lỡ một cọc thiên đại náo nhiệt sự ngươi đoán xem là về ai cao trưởng sách vừa mới chạy trốn có bao nhiêu mau hiện tại liền có bao nhiêu út út mở, mở. Thích nói hay không thì tùy. Hắn thay đổi cái phương hướng, bối chiều cao trường sách tiếp tục đọc sách. Chính là cái kia đại tướng quân lạc hơn nữ nhi. Lạc thanh yến. Không sai, chính là nàng. Cao trường sách cùng phụng dưỡng tiểu đồng thảo ly trà, ngồi xuống chậm rãi cùng hắn lại nói tiếp. mươi 396 đoạt cũng đoạt không đến. Tiến nhi, như thế nào? Cao lương sách thấy cao trường sách đi rồi, liền đối lạc thanh yến xưng hô đều thay đổi, liền bám lấy nàng có thể nghe hiểu chính mình tiểu ý lạc thanh yến mắt trợn trắng không thế nào bò nàng hai tay kẹp thượng trường kiếm giang giác một tiếng thân kiếm vái vì hai đoạn cầu nam nhân cư nhiên lại cự tuyệt nàng ngươi chờ ra sớm hay muộn làm ngươi quỳ trên mặt đất cầu công lược không màng cao lương sách hoảng sợ thân sắc lạc thanh yến dẫn theo ngọc bội đi rồi liền đầu đều không trở về nam chủ không chịu ngoan ngoãn làm nàng công lược làm sao bây giờ vấn đề nhỏ đánh cho tàn phế xem hắn có chịu hay không bị công lược lạc thức pháp tác điều thứ nhất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 Từ này tôn tổ tông lần trước tới náo loạn một hồi, thanh huy cung ban ngày môn đều phải buộc lên, hiện tại. Nhưng thật ra không cần. An đi lên lại buộc, chỉ sợ lại muốn đổi. Lạc thanh yến thấy kỳ tử mặc ra tới, tướng môn hướng bên cạnh một ném, tiến lên đem kỳ tử mặc đổ đến liên tục lui ra phía sau, cho đến bước đến góc tường. Nàng hai tay chống ở kỳ tử mặc bên cạnh người, quốc sư đại nhân. ân Kỳ tử mặc so lạc thanh yến suốt cao một cái đầu, hắn túi đầu, vừa lúc đâm tiến lạc thanh yến linh động con người Nghe nói. Kỳ tử mặc gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn một chút. Lạc thanh yến thanh âm lại để thấp vài phần, nghe nói ngươi có biện pháp đem nhị hoàng tử làm quẻ. Kỳ tử mặc. Lan. Lạc thanh yến sắc mặt mang lên vài phần không thể tin tưởng thần sắc, đoạt thuê chi thủ sao có thể không báo. Thật cũng không cần. Kỳ tử mặc hát mặt, đem lạc thanh yến đẩy ra. Này vai ác được chưa a? Còn hát không hát hóa. Trong tiểu thuyết quốc sư đó là không biết, hiện tại nàng đều đã vạch trần. vì cái gì hắn giống như một chút đều không tức giận hệ thống tâm bình khí hòa mà ngồi ở băng ghế thượng xem diễn trong tay còn khái hạt dưa rốt cuộc tới rồi ký chủ chỉ số thông minh không đủ lúc nhân ra trong tiểu thuyết quốc sư tới rồi đại kết cục mới phát hiện việc này cũng đúng là phát hiện thời điểm hắn mới nhận thấy được ở thông thường người tới ta đi chung kia phân như có như không cảm tình đã sớm dễ tình đâm sâu hơn nữa tác giả lúc trước chôn cái phù bút kỳ tử mặc tiến cung đương quốc sư cũng không hoàn toàn là vì đào tình nhã càng có rất nhiều vì báo cao trường sách dân cứu mạng đào tình nhã chỉ là nhân tiện mà thôi đồng nhi tiễn khách từ từ lạc thanh yến ngăn lại kỳ tử mặc thật sự không hề suy xét một chút sao lạc thanh yến lại lần nữa ý đồ chân thành ánh mắt cảm hóa kỳ tử mặc lạc thanh yến lại bị ném đi ra ngoài mông chấm đất trách hắn mẹ đau cố tình kỳ tử mặc kia tư còn cắn răng phân phó đồng nhi ngày mai liền đổi cái cửa sắt nàng đứng dậy vỗ vỗ thổ, không chút nào yếu thế mà chống lạnh têo trở về cửa sắt ta cũng giống nhau tá. ngày mai ngươi một trang ta liền tá. Ta. ta nói ngày mai khẳng định tá. kỳ tử mặc lời này đáng chết quen thuộc. ngày hôm sau lạc thanh yến đúng hẹn đi vào thanh huy cửa cung, thấy cung thợ chậm chạp không tới, thế nhưng dẫn theo đao đem người ngạnh sinh sinh cấp áp tới. đinh linh bảng lang một đốn chủ y, môn mạnh khỏe. kỳ tử mặc còn ở ngủ say, lăng là bị đánh thức. cho rằng môn trang hảo liền thanh tịnh, hắn lại lần nữa nằm xuống. len keng. bành, đường. Kỳ tử mặc táo bạo mà đứng dậy, đồng nhi, bên ngoài cái gì thanh âm. Hồi sư phó, la lạc tiểu thư, nàng tự mình đốc công đem cửa sắt mạnh khỏe, sau đó lại cấp dỡ xuống tới. Kỳ tử mặc, tổn hại mẹ nó cấp tổn hại mở cửa, tổn hại về đến nhà. Không ngừng kỳ tử mặc, hệ thống trong lòng cũng như vậy tưởng. Kỳ tử mặc, ngày mai ta còn tới. Ta nói, ngày mai còn tới. Cao trưởng sách chủ đông cung ly thanh huy cung không xa, tự nhiên cũng nghe tới rồi lớn như vậy động tĩnh. Căn cứ nơi nào có dưa nơi nào liền có trồn ăn dưa nguyên tắc, cao trường sách tới rồi xem náo nhiệt, vừa tới liền nhìn đến lạc thanh yến giữ cửa rỡ xuống tới hơn nữa bùng lời hung ác hiên ngang tư thế vai hùng. Lạc thanh yến đi rồi, cao trưởng sách nhẹ cười, làm bộ đẩy một chút đã không tồn tại môn, ai nha, hôm nay tiến thanh huy cung như thế nào như thế thông thuận. Nay tiến tầm điện, liền thấy kỳ tử mặc thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra, cả người phảng phất choáng váng giống nhau. Cao trường sách trước nay chưa thấy qua kỳ tử mặc gan loại này bẹp, lập tức hận không thể phe phẩy quạt xếp lên tiếng cùng thiếu. mươi 398 người cô đơn. Đại kết cục nhanh nhất phương thức, chính là đem cao lương sách hoặc là cao trưởng sách đẩy thượng hoàng vị. Cố tình nàng lại không nghĩ tiện nghi cầu so nam chủ. Cho nên nàng muốn kéo lên đại vai ác quốc sư, hai người hợp tác, cùng nhau khẽ meo meo làm nam chủ. Mạnh mẽ đại kết cục, hoàn mỹ. Lạc thanh yến chờ mong mà xoa xoa tay, tiến cung đi tìm cao trường sách Người khác không biết kỳ tử mặc chạy đi đâu Nhưng là cao trường sách khẳng định biết Kịch bản công đạo đến giành mạch Hai người lén lui tới cực mật Quan hệ không tồi Cho nên lạc thanh yến khiêm đao Tiến cung Đến nỗi vì cái gì không ai ngăn lại nàng Một là ngăn không được Nhị là không dám cản Mười mấy huynh đệ thảm thống trải qua bãi ở đằng kia Trước hết bị thương còn không có xuống giường đâu Bọn họ tiến cung đương thị vệ chỉ là tưởng làm tiền Không phải tưởng làm một cái trước tiên đầu thai danh mạch Điểm này tất cả mọi người tưởng thực minh bạch hơn nữa lạc thanh yến còn sẽ thường thường cho bọn hắn mang chút bên ngoài mua tiểu điểm tâm cho nên lạc thanh yến không tiến cung thời điểm còn sẽ có người niệm nàng lão đại hôm nay cái lạc đầu nhi là không tới sao bị gọi là lão đại nam tử bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương không nóng nảy một lát liền tới rồi này ngốc tử lạc thanh yến giống nhau đều là cái này điểm tới chuyên chọn ánh nắng không quá thịnh thời điểm khó trách làn da như vậy bạch hắn nhịn không được mơ màng một chút ý thức được lúc sau lại nhanh chóng hồi tâm như là ánh chứng nam tử nói giống nhau lạc thanh yến quả nhiên không nhanh không chậm mà tới trong tay còn cầm mấy cái chói đến hảo hảo giấy dầu bao nàng đem giấy bao ném cho hơi chút quen mặt một chút thị vệ cầm đi phân đi thái dương quái đại vất vả dứt lời nàng khiêng đao đi vào kỳ tử mặc vốn đang túi đầu sợ nàng nhận ra mình ai ngờ lạc thanh yến căn bản liền xem cũng chưa liếc hắn một cái liền đi qua tiểu lâm quen cửa quen mẹo mà mở ra thơ hồng đem bên trong đồ vật phân cho thủ vệ thị vệ kỳ tử mặc cũng có phân là một khối trong suốt bạc hà đường hắn khẩy hai hạ nằm ở lòng bàn tay bạc hà đường trong lòng có chút phức tạp này ngốc tử cũng không có hắn tưởng như vậy ngốc lạc đầu nhi kỳ thật khá tốt tiểu lâm hàm chứa bạc hà đường một miệng có chút không rõ lao đại người hai ngày này vì trốn nàng mới đến thủ vệ cho nên không biết lạc đầu nhi mỗi lần nhìn đến chúng ta đỉnh độc gác thái dương đương trị thời điểm đều sẽ mang theo tiểu an vật cho chúng ta Cũng là, rốt cuộc nàng chính mình liền sợ phơi, không thể gặp người khác phơi cũng thực bình thường. Kỳ tử mặc không nói chuyện, chỉ là đem bạc hà đường bỏ vào trong miệng. Mắt lạnh hương vị lập tức liền ở trong miệng tràn ngập mở ra. Trước đó vài ngày tiểu lý hắn tức phụ bị một lưu manh khi dễ, đã kêu người cấp tiểu lý truyền cái lời nhắn, nhưng là mọi người đều muốn thủ vệ, nơi nào chịu khai thân. Vẫn là tiểu lý ương lạc đầu nhi đi xem. Sau đó đâu? Lạc đầu nhi không đáp ứng, tiểu lý cho rằng nàng không để ở trong lòng. Sau lại cùng quản sự tổng hầu chết tử tế lại sống mà thật vất vả tố cáo thiên giả, trở về vừa thấy, kia lưu manh đã sớm bị lạc đầu nhi thu thập đến giấy bảo, liền xem hắn tức phụ nhi liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem. Tiểu lâm nói đến nơi này, mừng dỡ nhết môi, cho nên đại gia hỏa đều kêu nàng lạc đầu nhi. Phải không? kia nhưng không, không tin ngươi hỏi tiểu lý. Tiểu lý hàm hậu mà gãi gãi đầu, không sai, lạc đầu nhi chính là nhìn người lãnh không hy đến nói chuyện, nhưng là làm khởi sự nhi tới. đặc biệt là vũ đao, nhưng hiên ngang. Nữ nhân này còn có hai phó gương mặt nột. Kỳ tử mặc dầu dĩ mà cắn một ngụm bạc hà đường, phảng phất đó chính là Lạc Thanh Yến giống nhau. Có tâm tình ở chỗ này quan tâm không chút nào tương quan thị vệ, như thế nào liền không biết đối hắn xuống tay nhẹ điểm. Lạc Thanh Yến còn chưa đi đến Đông Cung đâu, nhị ngốc đột nhiên kêu lên, tam ngốc, hảo cảm độ bay lên. Lạc Thanh Yến rơi lên đao kêu hai tam ngốc đâu. mươi 399 đánh thái cực, thức mau Lão Hoàng đế còn không có ngao đến Lạc Thanh Yến nghĩ ra đẩy cốt truyện kế sách, cũng đã hoang thệ. Nàng tuy rằng vội vã đẩy cốt truyện, nhưng nhị ngốc nói người chết vì đại, vì thế Lạc Thanh Yến cũng liền ngừng nghỉ một cái nửa tuần. Dựa theo lệ thường, Lão Hoàng đế hoang thệ lúc sau hẳn là tuyên đọc di chiếu, công bố tân đế. Tuy nói bệnh tình chuyển biến xấu đột nhiên, nhưng Hoàng đế sao, giống nhau đều là đa mưu túc trí, sao có thể không đề cập tới trước viết hảo. Cố tình hắn liền đầu đường dụ cũng chưa lưu lại. gấp đến độ cả chiều văn võ giống kiến bò trên chảo nóng dưới lòng bàn chân mỗi ngày năng đến cùng bước khói giống nhau hướng thái tử cùng nhị hoàng tử chạy đi đâu bất quá một đám người nói toạc một mép cũng chưa nói động bất luận cái gì một phương rốt cuộc ai cũng không nghĩ chủ động đứng ra đặc biệt là cao lương sách liền chờ có người đề cử đâu tổng cộng 5 cái hoàng tử trừ bỏ thái tử dư lại đều là chút so bao cỏ còn bao cỏ khoa chân mua tay cho nên tân đế chỉ khả năng ở bọn họ hai người bên trong ra đời hai người liền rằng co ai cũng không chứ động chính là khổ kỳ tử mặc quốc không thể một ngày vô quân lão hoàng đế không có tân đế lại không cái chuẩn sở hữu chính vụ thế nhưng đều đẩy đến hắn trên đầu kỳ tử mặc thái quá liên mẹ nó thái quá phía trước rõ ràng đều là cao lương sách xử lý kỳ tử mặc thở dài nhận mệnh mà mở ra tiếp theo bổn tấu trương bất quá cũng là tiên đế ở thời điểm có tiên đế chấp thuận nhị hoàng tử xử lý tự nhiên là không có gì vấn đề Tiên đế hoang thệ, nhị hoàng tử nếu là tiếp tục xử lý, khó tránh khỏi mang thai mang tiếng. Kia giúp cáo già nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến hắn có thể tiếp này phỏng tay khoai lang. Kỳ tử mặc nghe được cửa có tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, đồng nhi, mặc làm, lại nghiên chút tới. Tiếng bước chân gần chút, không có trả lời, bất quá nhưng thật ra ngoan ngoan thê hắn cầm lấy mặc điều nghiền nát lên, ta giúp ngươi nghiên, nói cho ta. Kỳ tử mặc nhẹ nhàng nhấc lên mí mắt, không biết, sẽ không, nghe không hiểu. lạc thanh yến mỉm cười nhìn hắn trong tay giá trị thiên kim âu ngọc mặc điều dang dắt một tiếng toái vì hai đoạn lại cho ngươi một lần cơ hội hảo hảo tổ chức một chút ngươi ngôn ngữ kỳ tử mặc buông tấu trương quả thực tự hỏi trong chốc lát nghiêm túc ánh mắt cùng lạc thanh yến không có sai biệt nghe không hiểu sẽ không không biết lạc thanh yến nàng một tay đem toái mặc điều ném ở trên bàn tức giận mà đi ra ngoài tính tính không tức giận kia chính là vai ác so nam chủ soái vai ác nam nữ chủ không có tiểu thuyết vị diện còn muốn rửa vai ác căng đi xuống đâu nhớ rõ ngày mai tìm thợ thủ công tới giữ cửa tu bất quá ngươi hủy đi thời điểm nhỏ giọng điểm ta còn muốn ngủ kỳ tử mặc thanh âm rào rạt mà từ bên trong truyền ra tới lại làm phiền ngài cho ta quỳnh hoa tới chút thủy xài ấm nước ở chậu hoa mặt sau lạc thanh yến muốn hỏi cầu so nhà ai cường thanh huy trong cung tìm kỳ vương nàng phải hảo hảo ngẫm lại liền rửa cao chứng sách có thể hay không khởi động vị diện tới nhị ngốc ca sao Nhị nốc lười nhát phản ứng một tiếng. Ngươi nói này như thế nào, hảo hảo ngoài miệng, dài quá cá nhân. Nhị nốc mắt trợn trắng, hơn phân nửa là theo ngươi học. Lạc thanh yến, mộ địa tuyển tốt ở chỗ nào sao? Mộ Chí minh ta đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Không không không, từ từ. Ta cảm thấy ta còn có hấp hối mộ trung kinh ngồi dậy cơ hội. Nhị nốc phi thường thức thời mà bắt đầu khai đạo lạc thanh yến. Ngươi tưởng à, này quốc sư còn không có hát hóa. hắn như thế nào sẽ biết như thế nào đối phó nhị hoàng từ đâu tiếp theo nói lạc thanh yến ngồi sổm xuống nhưng thật ra nhảy ra tới hoa hồ thành thành thật thật mà sờ sờ thổ nhuộm âm bước cùng kia quỳnh hoa bổ sung một chút hơi nước cho nên chúng ta muốn hướng dẫn từng bước Dù hoặc hắn hát hóa lạc thanh yến kỳ quái mà nhịu như mi nhị ngốc hai mắt một bôi đen chân bốn trăm đầu hóng loáng đau kỳ tử mặc đẩy ra lạc thanh yến ai ngờ nàng dưới chân kia phiến thổ gặp đèn một cái không chú ý Cư nhiên bị đẩy ngã. Lạc thanh yến ngồi dưới đất, người có điểm nốc. Kỳ tử mặc cũng có chút hoảng loạn, không biết có nên hay không đỡ nàng. Nhị cầu, cái kia cầu nam nhân đối ta động thủ đúng không? Ta kêu nhị ngốc không phải nhị cầu. Nhị ngốc có chút tạt mau. Hắn có phải hay không đối ta động thủ? Ách, đúng không nhị ngốc đột nhiên có chút sợ hãi, người muốn làm ha nha. Lạc thanh yến thong thả ung dung mà đứng lên, thẳng tóc nhìn về phía kỳ tử mặc. Cái kia, ta không phải cố ý. Kỳ tử mặc có chút chỗ dạng, tay vô thố mà rảo quần áo. Nhị nốc xem đến xuân tâm nụn ngạo. Tấm tắc, không hổ là còn không có hát hóa xanh miết tiểu vai ác. Cùng nó ra đại ngốc có điểm giống. Lão bà ngươi, vô. Lạc thanh yến ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói, lấy thượng đại đao đi rồi. Kỳ tử mặc. Nhị nốc, Không phải, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Kỳ tử mặc ngốc đứng ở tại chỗ, nhị nốc nhưng thật ra tha thiết mà theo đi lên, đại thông minh. Tiểu lạc, lạc. lộ mê nhân nhi làm gì lạc thanh yến ngữ khí có chút dầu dĩ nhưng là có thể thấy được tới bởi vì nhị ngốc ca dua nàng tầm tình hảo chút ngươi vừa mới kia lời nói có ý tứ gì a cái gì kêu hắn lao bà vô bởi vì ta muốn làm nam nữ chủ nhị ngốc ta không phải nói tốt chỉ diệt một cái sao a cậu nam nhân không xứng có lao bà nhị ngốc ở trong lòng vì nam nữ chủ nhéo đem hãn chạy mau a có người muốn dưng dưng bắt lấy xong giết cao trồn ăn dưa sách tự nhiên không chịu bỏ lỡ ăn dưa cơ hội tốt mới vừa cười tủm tỉm mà hướng nơi này tới đã bị kỳ tử mặc một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về ngươi này thái tử đương thật sự nhàn à. cao trường sách vô tội buông tay hiện tại phụ hoàng thân mình ngày càng lụ bại những cái đó đại thần cảm thấy ta kêu nhị đệ có tài tự nhiên là hơn phân nửa sự đều giao cho hắn đi xử lý chờ ta bị phế chuất thời điểm sẽ càng nhàn hắn móc ra quả xếp dương dương tự đắc trừ bỏ có đôi khi muốn bồi nhị đệ so chiêu Còn lại thời gian ta cái này thái tử đều hưu danh vô thực. Như thế nào? Quốc sư đại nhân hâm mộ. Cao Trường Sách dùng quạt xếp ngăn trở chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, hướng kỳ tử mặc trước mặt dán, "Ngươi nói ngươi, một bộ người chết mặt còn chưa tính, đối đại nữ tử còn như thế không hiểu đến thương hương tiếp ngọc, tiểu tâm lạc thanh yến thật bị Cao Lương Sách cấp lừa đi." Kỳ tử mặc nhẹ nhàng như mày, "Sẽ không." "Như thế nào sẽ không? Ngươi thả xem có thể hay không, Cao Lương Sách là người nào ngươi không rõ ràng lắm sao?" Tuy nói lớn lên người không mô cầu không dạng, nhưng bị hắn lừa tới tay tiểu cô nương nhưng không ngừng cái này số. Cao trường sách vươn một bàn tay bí bảo. Nhân ra chính là dài quá trường lời ngon tiếng ngập miệng, còn có thể áp lên nhị hoàng phi thậm chí ngày sau nhất quốc tri mẫu thân phận, người đâu. Cao trường sách nói xong, lại phe phẩy cây quạt nhẹ nhàng đi rồi. Kỳ tử mặc có chút ủy khuất mà bĩu môi, đứng trong chốc lát, cũng trở về thanh huy cung. Này ngốc nữ nhân, sẽ không bị cao lương sách cái kia con có cấp lửa đi thôi. Cao trồn ăn dưa sách hưng phấn mà từ châu ngoặt chối nhô đầu ra, cười đến chồn ăn dưa trồn ăn dưa khí. Hắn liền nói sao? Quả nhiên có gian tình. Chỉ cần hắn lại hơi chút từ giữa làm khó dễ, a không phải, quạt gió thêm tuổi như vậy từng cái, dưa không phải chín sao. Chín không phải có thể ăn sao. Trồn ăn dưa nghĩ đến phi thường đúng chỗ. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nhưng là có miễn phí dưa A. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng là có thể giải khát A. Hai vị này chủ chỉ cần bị tác hợp đến một khối. kia khẳng định mỗi ngày nháo đến gà bay chó sủa, gì sâu không có dưa ăn. Hơn nữa vẫn là cái trưởng kỳ cung ứng dưa thương. Hán, thỏa thỏa ổn kiếm không bồi. chương trăm linh một tâm thành tắc linh. Từ Mặc ngươi là không biết ta vừa mới ở triều đình nhẫn đến nhiều vất vả. Ha ha ha ha ha, không được, ta vừa nhớ tới liền phải cười. Mau nói. Khu khu. Cao trưởng sách ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc, hôm qua kia tiểu nha đầu lại đuổi theo ta kia nhị đệ, hỏi hắn muốn hay không cưới nàng. Ta biết, a, ngươi như thế nào biết, lúc ấy chúng ta ở luyện võ trường, ta nhớ rõ ngươi cũng không ở a. Kỳ tử mặc hơi có chút không được tự nhiên mà nhìn về phía trên bàn bạch lan, trùng hợp đi ngang qua thôi. Ta tiếp tục nói, ta kia hảo đệ đệ vừa nghe đến lạc thanh yến hứa hẹn trợ hắn ngôi vị hoàng đế, giả mô giả dạng cự tuyệt, nhưng ước nàng giờ mẹo gặp mặt lại nghị, ai ngờ nhân gia cô nương căn bản không nghe ra tới hắn ý ngoài lời, giờ mẹo hắn vừa đến, đã bị kia nha đầu tấu đến đầy đất bò. Người khác còn tưởng rằng là phòng bếp ở rết heo đâu ha ha ha ha. Cao trường sách nhận đến thật sự vất vả, một bên cười một bên đấm cái bàn. Kỳ tử mặc cũng không nhịn xuống, bông thư khẽ cười, sắc thật giống nàng tính tình. Cao trường sách nhanh chóng người ra chút không giống bình thường hương vị. Hắn không có hảo ý mà dán đến kỳ tử mặc bên người, nha, chúng ta đại quốc sư đây là làm sao vậy, để bụng. Kỳ tử mặc khôi phục kia phó lạnh như băng thần sắc, liếc trong tay hắn trà liếc mắt một cái, đồng nhi, này nước trà hạ dược chưa từng. Hồi sư phó, tấn ngài lần trước nói, hướng bên trong bỏ thêm ba bộ đầu. Cao trường sách thần sắc cứng đờ, theo sau nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy, kỳ tử mặc. Người cho ta chờ, ta xem ngươi cùng kia lạc thanh nghiến thật đúng là rất xứng, một cái hai cái nhiều tổn hại nột. Thái tử điện hạ đi thong thả không tiễn. Kỳ tử mặc nhìn theo hắn trốn giống nhau rời đi, khỏe miệng lại hiện lên vài phần ý cười. Xứng không xứng hắn không biết, tổn hại. Hẳn là đều rất tổn hại. Trên triều đình không yên ổn. lạc thanh yến bên thai tự nhiên cũng không yên ổn đào tình nhã nghe nói này cha sự tức giận đến chạy đến lạc thanh yến trước mặt chỉ kém không có một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể chính mình là cái quả phụ ta trăm triệu không nghĩ tới ta đem ngươi đương hảo tỉ muội ngươi nói cái gì ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều tùy ngươi cố tình chỉ có lương sách ta là đoạn không thể dứt bỏ mà ngươi hôm qua cư nhiên còn đem lương sách ca ca đánh thành như vậy lạc thanh yến nhấp trả chỉ là nghe đào tình nhã như vậy khóc nàng liền cảm thấy khác Không cùng ngươi đoạt. Đào tình nhã nghe vậy, thật sự. Thật sự. Đến nỗi có thể hay không lại đánh, nàng nhưng không có làm cái gì bảo đảm. Hảo, một khi đã như vậy, ngươi là ta hảo tỉ muội ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng vô vô mông lại đi rồi. Lạc Thanh Yến ôm cánh tay tấm tắc lắc đầu. Một ngụm một cái thâm tình, cũng bất quá như thế. Lời nói lại nói trở về, chơi đủ rồi, nên đi làm sự nghiệp. Hệ thống vừa lòng gật đầu, không sai. Hôm qua người đem nam chủ đánh thành như vậy, hiện tại xác thật là nên đi nói lời xin lỗi, làm lại từ đầu, tiểu yên vũ một chút, vẫn là có thể vãn hồi. Lạc thanh yến không quản này, cậu hệ thống đang nói cái gì thí lời nói, nhanh như chớp vào cung, chạy tới thanh huy cung. Quốc sư ở sao? Lạc thanh yến làm ra vẻ mà gõ hai hạ môn, tiểu đồng còn không có tới kịp đi ra ngoài mở cửa, nàng liền một phen mạnh mẽ tướng môn cấp đẩy ra. Bởi vì môn là từ bên trong buộc lên, mà nàng sức lực vừa lúc lại lại chút. thế nhưng trực tiếp đem màu đỏ thám cửa cung cấp tá xuống dưới lạc thanh yến hệ thống nó đây là chói định cái cái gì ngoạn ý đừng kêu lạc thanh yến như vậy có thể tạo dứt khoát kêu kêu lạc mạnh mẽ xong rồi mới mấy ngày a nay thật là mới gặp khi ngoan ngoan đến giống một cái bút bê vải lạc thanh yến không được trở về vẫn là muốn nhìn theo dõi chương 402 trăm linh thành thu huề đỡ lê người có thật thể không có có a thế nào Có phải hay không tưởng chiêm ngưỡng bổn đại gia uy vũ tư thế vai hùng? Nhìn xem. Hệ thống không nghĩ nhiều, ba một tiếng liền ở lạc thanh yến trước mặt hiện ra chân thân. Một con hợp kỳ. Không thể nói tới, nhưng nàng chính là biết cái này cầu so. Thế nào, ta chủ thần đại nhân cho ta niết thể xác, huyễn không huyễn khốc. Lạc thanh yến. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là đột nhiên liền có thể lý giải nàng rơi xuống tình trạng này nguyên nhân. Lại đây. Làm gì? Đối bổn đại gia di khí sai sử Có phải hay không nhìn chúng bổn hệ thống anh Tuấn? Anh Tuấn ngươi sao? Mẹn Đoá. Lạc Thanh Yến thích chặt cầu hệ thống cổ, hận không thể đương trưởng cùng nó đồng quy vô tận. Thật kêu nàng một ngữ thanh sấm. Cầu hệ thống thật sự cầu. Làm gì làm gì? nhưu tài hại mệnh a Ta nói cho ngươi, ta chính là chủ thần đại nhân bên người duy nhất ái sủng. Lạc Thanh Yến. Làm ta đoán xem tên của ngươi, có phải hay không kêu buông tay không? Sao có thể? Như vậy thấp kém tên sao có thể xứng đôi ta cái này anh dũng hệ thống Ta kêu nhị ngốc Lạc thanh yến miệng kỳ quái mà xoay trong chốc lát Cuối cùng cố nén gật gật đầu Nhị ngốc đại nhân ngài tiếp tục nói Chủ thân đại nhân nói Nhị, ý nghĩa ta trừ bỏ chủ thân đại nhân Bài thượng đệ nhị, ngốc Là chủ thân đại nhân cảm thấy ta một chút đều không nốc, Cho nên kêu nhị ngốc Thế nào, có hay không thực anh minh thần võ Cao lớn uy mãnh? Lạc thanh yến nghe xong nửa ngày Cuối cùng là minh bạch nhị ngốc sở dĩ hôn thành như vậy cầu so hệ thống cùng chủ thần cái kia lão cầu so thoát không được căn hệ được rồi được rồi ta là không trông cậy vào ngươi lạc thanh yến đột nhiên lại đè lại nhị ngốc đầu chó về sau kịch bản cùng vị diện nghe ngươi còn lại nghe ta bằng sao ngươi lại không phải đại ngốc lạc thanh yến không nhanh không chậm mà mở miệng đại ngốc là ai ách ta này kia cái gì a ba a ba a ba đại ngốc là ngươi chủ thần đại nhân ngươi mang hắn lạc thanh yến một mực chắc chắn không buông miệng ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy a ta mới không có mắng thân ái đặt đi lạc thanh yến một trận ác hàn ngươi nếu là không nghe ta chờ mảnh nhỏ gom đủ sau ta liền nói cho cha ngươi nói ngươi mắng hắn mắng hắn đại ngốc tử mắng hắn xấu mắng hắn lão mắng hắn tổn hại nhị ngu đần đến xoay quanh ngươi cái cầu trừ bỏ cái thứ nhất mặt khác đều không có ngươi không cần nói bậy a ngươi xem ta nói ngươi mắng hắn đi ngươi còn không thừa nhận Nhị ngốc. Nữ nhân này như thế nào cùng đại ngốc một cái dạng. Giống nhau cầu so. Cuối cùng, nhị ngốc cùng lạc thanh yến thỏa hiệp. Chỉ cần lạc thanh yến có thể thông qua vị diện, có hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xong cốt truyện kia đều không quan trọng. Nhị ngốc đem chính mình thật thể thu trở về, biến trở về giả thuyết hệ thống đai ở trong không gian. Hoàng đế thân thể trạng huống càng ngày càng kém, thái tử cùng nhị hoàng tử ngôi vị hoàng đế chi tranh lập tức liền phải đặt tới bên ngoài thượng, ngươi tưởng hảo đến lúc đó như thế nào làm sao. Nói thật. Nhị ngốc chỉ nói lời nói, không lộ bản thể thời điểm, vẫn là tương đối đứng đắn. Không, bất quá ta đã không trông cậy vào công lược cao lương sách cái kia cầu nam nhân. Nàng đã tận lực, liên ngôi vị hoàng đế hứa hẹn đều dọn ra tới, cái kia cầu so đều cự tuyệt, này còn không phải là nói rõ cùng nàng đối nghịch, không cho nàng công lược sao? Rõ ràng chính là, nam chủ không cho nàng công lược, nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử lại có biện pháp nào, tổng không thể cầm đao đặt tại hắn trên cổ buộc hắn đại kết cục đi. Từ từ. Giống như. Cũng không phải không được. Lạc thanh yến đột nhiên nhanh trí cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn. linh 403 liền người keo kiệt. Liền này. Này liền bước lên ngôi vị hoàng đế. làm một con chuyên nghiệp ăn dưa trồn an dưa, hắn có thể nói là tận tâm tận lực, cẩn trọng. Hắn vì đương cái nhàn tản phế thái tử, chỉ kém không có cho chính mình hạ độc. Kết quả hắn ngủ cái ngủ chưa công phu bị người kéo tới đăng cơ. Không phải, này không hợp lễ chế đi. cao trường sách miễn cưỡng cười nhìn về phía lạc thanh yến ngươi cảm thấy không đủ phù hợp lễ chế lạc thanh yến nhướng mày hắn cúi đầu nhìn đặt tại chính mình trên cổ đại đao nhược nhược lên tiếng hiện tại lại cảm thấy rất hợp nói như thế nào đâu hắn đại khái là biết những cái đó đồ cổ vì cái gì không màng lệ nghĩa mạnh mẽ dịu hắn thượng vị đương lạc thanh yến tiếp tục tiểu chân bắt chéo nằm ở dưới bóng cây trốn thái dương khi trải qua nhị ngốc điên cuồng ám chỉ nàng mới nhớ tới bị nàng nhốt ở nhà tù tăm tối nam nữ chủ Cuối cùng một lần công lược cơ hội, không thể lãng phí. Vạn nhất hắn liền từ đâu? Lạc thanh yến đầu một hoài, đột nhiên liền không nghĩ công lược hắn. Khiến cho hai người bọn họ tiếp tục khanh khanh ta ta đi. Ngươi xem, ta tổng không thể bổng đánh nguyên Lương, mạnh mẽ đem bọn họ hủy đi giải đi. Nói dối nói đạo lý rõ ràng. Nhị ngốc muốn mắng cha, nhưng nhị ngốc không dám, Kia, Ta lại tới một lần. Không nóng nảy. Lạc thanh yến nhắm mắt lại, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, chính là không thể nói tới. Trước mắt đột nhiên tối xâm lại, nàng không chút nghĩ ngợi liền kêu lên, đừng lúc đích, liền chạm chỗ đó, chắn thái dương. Thoải mái. Nam nhân không nói một lời, ngồi xổm xuống thân bắt lấy cổ tay của nàng, như thế nào bị thương. Lạc thanh yến lười biếng mà căng ra nửa điều mắt phùng nhìn lướt qua, cỏ. Ngày hôm qua cửa đá cỏ, nàng thể, là cửa đá trước động tay. Kỳ tử mặc khẽ như mày, lấy ra một khối khăn, cùng nàng đem miệng vết thương bao lên, cùng ta hỏi thanh huy cùng xử lý một chút. Không cần Lập tức liền đóng quẩy. Không muốn biết như thế nào đem nhị hoàng tử làm quẻ. Kỳ tử mặc nhẹ nhàng cười. Ta đều đem người nhốt lại, còn muốn làm quẻ làm gì. Lạc thanh yến rút về tay, cái ở đôi mắt thượng. ân, như vậy liền không chói mắt. Cũng là. Kỳ tử mặc lại là thấp thấp một tiếng cười. Ngươi kỳ thật vẫn là để ý hắn đi, bằng không như thế nào liên tiếp. Lạc thanh yến chi khởi nửa người trên, ngũ quan vận đến cùng rồi giống nhau. Kỳ tử mặc ngươi nói cái gì đâu. Ta liên tiếp hắn. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái, sợ ngươi, đi đi đi, đi liền đi. Kỳ tử mặc ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng ở phía trước đi, có một loại tưởng đem nàng xoa nát, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay xúc động. Hôm nay hắn cùng thường lui tới giống nhau, rất sớm liền tỉnh, cũng mặc kệ hắn như thế nào chờ, cũng đợi không được trận thứ hai động tĩnh. Thật sự không có kiên nhẫn, hắn phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài vừa thấy, thợ thủ công sáng sớm liền tướng môn mạnh khỏe, nhưng cái kia tá môn người lại chậm chạp không có tới. Hôm qua Cao Trường Sách tới cùng hắn nói, Lạc Thanh Yến muốn cùng Cao Lương Sách cho tàn lại cháy, hắn thậm chí còn cười nhạo đem người đuổi đi ra ngoài. Hắn là không tin, cái kia ngốc nữ nhân, suốt ngày hướng hắn Thanh Huy cùng chạy, còn thường thường treo chọc người của hắn, sao có thể không thích hắn, mà là thích Cao Lương Sách đâu? Kỳ Tử Mặc Liễm Mi giữ chặt Lạc Thanh Yến, thật cẩn thận thần sắc gọi người nhìn vô cớ có chút khó chịu. Lạc Thanh Yến, làm sao vậy? Lạc Thanh Yến nghe thấy hắn gọi, xoay người nhìn hắn một cái. Ta có thể tới ngươi trong lòng ngồi ngồi sao? Thời gian không dài, cả đời liền hảo. Nhịn ốc. nay không phải tam ngốc phía trước đối cao lương sách nói lời ô yếm sao? Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết. Luận ký chủ không chỉ có không có thể công lược nam chủ ngược lại công lược vai ác chuyện này. Lạc thanh yến vô tình mà phun ra ba chữ, trang không dưới. Như vậy đại một người ngồi nàng trong lòng, kia nàng không được trái tim phụ tải quá nặng. Muốn hại nàng, nằm mơ. Lạc Thanh Yến đã thành công mà quên mất câu này toàn lời nói xuất từ nàng chính mình chi khẩu. Chương 404 nhưng thật ra xứng đôi. Đại thông minh. Đại thông minh. Lạc Thanh Yến nghe nó sửa miệng, lúc này mới tâm bình khí hòa mà buông đau, nói, làm sao vậy? Nam chủ đối với ngươi hảo cảm độ bay lên. Phía trước đều là đi xuống ngã. Nghe được nó nói như vậy, Lạc Thanh Yến tới khí, nàng căm giận mà đem đau cắm đến trên mặt đất, trên mặt hung ác nhìn một cái không sóc gì, hợp lại ta không phản ứng hắn. Hắn nhưng thật ra chính mình hướng lên trên thoán hảo cảm độ. Này không phải chuyện tốt sao? Ai, ngươi đi đâu nhi, rớt cái gì đầu a, này không phải đi đông cung lộ. Không phải là được rồi. Nhị ngốc ngay từ đầu không rõ lạc thanh Yến là có ý tứ gì, nhưng chờ nàng đánh xong cao lương sách thời điểm, nó mới phản ứng lại đây. Hợp lại là quay đầu tới tìm việc. Thật vất vả trứng điểm, ngươi lại tới tấu hắn. Trướng, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, nó cũng đến cho ta ngã. cao lương sách một đại nam nhân bị đánh đến không hề có sức phản kháng ngồi dưới đất ảm đạm thần thương phàm là hắn biết lạc thanh yến là như vậy cái bạo tính tình hắn chính là chính mình hướng trong nước nghệ, cũng không đi tính kế nàng phàm la hắn lần thứ hai tiếp nhận rồi lạc thanh yến ân đúng vậy nếu nàng là bởi vì ái mà không được cho nên mới biến thành như vậy kia hắn chỉ cần cấp đủ nàng mặt mũi đem nàng hướng hảo thường thường cùng nàng ngọt nị một chút nữ nhân này cuối cùng không phải là sẽ thu về mình dùng chợ hắn thành tiểu hành đồ bá nghiệp sao? Cao lương sách hạ quyết tâm từ trên mặt đất bỏ dậy đi đến lạc thanh yến phía sau muốn ôm lấy nàng yến nhi kỳ tử mặc như có như không ở sau thân cây mặt lộ vẻ ra bản thân một tiết màu trắng góc áo lạc thanh yến trước mắt nháy lên tự nhiên là thấy được lén lén lút lút kỳ tử mặc nàng khiêng lên đao sống giao thực tự nhiên mà đối với cao lương sách thò qua tới mặt lại là một phách quốc sư cao lương sách bị chụp đến mãn nhãn sao kim trực tiếp ngất xỉu đi ngã trên mặt đất. lạc thanh yến nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn hắn một cái kỳ tử mặc mắt trông mong mà bái ở sau thân cây mặt nhìn chằm chằm lạc thanh yến liền muốn nhìn một chút nữ nhân này có thể hay không mềm lòng lạc thanh yến quả nhiên chết trở về lại chụp hắn hai hạ trong miệng lẩm bẩm tự nói thật ngất đi rồi à không cấm đánh tấm tắc kỳ tử mặc cũng là đôi mắt đều không nháy mắt liền đem nhân ra đánh hôn mê xác thật không thể trông cậy vào nàng xong việc mềm lòng kỳ tử mặc nghĩ đến đây thần thanh khí sảng mà đứng dậy phải đi Đột nhiên một phen trường đao hành ở trước mặt hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn lại buộc dựa tới rồi trên cây. Chạy mấy ngày, rất có thể trốn A. Lạc thanh yến không chút để ý mà dùng đại đao ở trước mặt hắn vạch tới vạch lui, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Kỳ tử mặc theo bản năng bảo vệ chính mình cổ áo, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Quốc sư đại nhân trong lòng không rõ ràng làm sao? Lạc thanh yến đem đại đao phiết đến một bên, đôi tay cùng sử dụng, đem kỳ tử mặc chặt chẽ cô ở trong ngực Nàng để sát vào kỳ tử mặc vành hai, ấm áp hơi thở phun ở hắn cổ thượng, thậm chí kỳ tử mặc còn có thể nghe đến trên người nàng như có như không thanh hương. Nhị ngốc tránh ở không gian nhìn lén, kích động đến một phen dương trong tay hạt dưa xác. Ngao ngao ngao. Kích thích. Tam ngốc dung A. Này nam chủ không cần cũng thế. Làm hắn. Nói, người rốt cuộc là như thế nào đem nhị hoàng tử làm quẻ. Hảo huynh đệ, chúng ta là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu A. Lạc thanh yến thấy kỳ tử mặc không giao động. dao Nghĩ nghĩ, hơn nữa những lời này. Kỳ tử mặc hiện tại cảm giác giống như một thùng nước đá từ đầu tới đến đuôi. Nữ nhân, ngươi không có tâm. Hắn buông ra cổ áo, một tia trào phúng ở trong gió không tiếng động phiêu tán. a Lan. Cầu nữ nhân, bò. con hỏi hắn như thế nào đem nhị hoàng tử cấp làm quẻ Chúc mừng, ngươi đã cách này cái trình độ không xa. Giả lấy thời gian còn có thể rất có đột phá. Thì như toàn thân tê liệt gì đó. chương linh năm tự mình đã tỉnh.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 Thu thập mảnh nhỏ, mới có thể cứu vớt chủ thần đại nhân. Lạc thanh yến tỉnh lại thời điểm, trong đầu trống rỗng, cái gì đều nhớ không rõ. Chỉ có như vậy một cái cái cỏ ẩm ỉ thanh âm ở nàng trong đầu nhảy tới nhảy đi. Nàng kêu. Lạc thanh yến. Nàng cố sức mà lắc lắc đầu, nhưng thực sự là cái gì cũng nhớ không nổi. Ai đang nói chuyện? Ta là ngươi hệ thống. Đã biết. Hệ thống. Nữ nhân, ngươi liền không hiếu kỳ buồn hệ thống tôn tính đại danh sao. Sẽ giảng tiếng người sao. Hệ thống. Không phải thân, ngài này nói mới không phải tiếng người đi. Bắt đầu đi. Lạc thanh yến mặt vô biểu tình mà ngồi, động đều không mang theo động một chút. Nếu là mộng nói, dù sao chỉ cần căn cứ nhắc nhở đi xong cốt truyện, hẳn là là có thể tỉnh. Tiểu cao lãnh nhìn quái đồ vật. Nếu ký chủ giác nội như vậy cao, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Thỉnh ký chủ nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi tiểu thuyết hư cấu thế giới tiếp nhập. 5, 4, 3, 2... lạc thanh yến lại lần nữa mở mắt ra trước mắt đã cắt thành một cái cổ kính cảnh tượng mà nàng hiện tại đang nằm ở trên giường trên người cái một giường chăn gấm. lạc thanh yến xốc lên chăn trần chùi dưới chân giường đi đến gương đồng trước mặt đem một bên thủ nàng tiểu nha hoàn sợ tới mức không nhẹ tiểu thư ngài như thế nào không mặc không phải tiểu thư ngài rốt cuộc tỉnh. ân nàng đối với gương đồng tả hữu đi dạo đầu nay mặt còn quái đẹp thích nàng thực vừa lòng tiểu thư trên mặt đất lạnh ngài trước tiên ở trên ghế ngồi xuống nô tỉ cho ngài xuyên lên ngươi là tướng quân phủ đích nữ bởi vì vô ý trượt chân rơi xuống nước là nam chủ nhị hoàng tử đem ngươi cứu đi lên nữ chủ là thượng thư phủ thứ nữ tam tiểu thư đã biết rong giải biết thân phận là được còn không phải là công lược nam chủ sao đơn giản hệ thống chờ sớm hay muộn làm ngươi biết không nghe hệ thống nôn có hại ở trước mắt thấy lạc thanh yến gật đầu đáp ứng rồi nhưng chậm chạp bất động nha hoàn tiểu thư người vất đến không kịp thời trong đầu phiếm hồng. lạc thanh yến nghiêng đầu nhị hoàng tử người đâu tiểu nha hoàn dẫn theo dạy hướng tới bên ngoài biếu môi cùng lao ra ở sảnh ngoài nghị sự đâu lạc thanh yến hạ quyết tâm dưới chân bá bá bá mà liền đi phía trước thính đi thực sự là đánh thúy châu một cái trở tay không kịp nàng mới vừa xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc vừa đến sảnh ngoài bình phong mặt sau cha thúy châu dưới chân sinh phong đuổi đi lên một tay đem lạc thanh yến sọt trở về Nhị hoàng tử dừng lại cùng đại tướng quân Lạc Hân nói chuyện với nhau, nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát, tướng quân vừa mới nghe được có cái gì thanh âm sao. Khương vân, chó sủa. Nhị hoàng tử, giống như xác thật. Lạc thanh yến. Ta cảm ơn ngài cả nhà, thật cái cây búa. Tiểu thư, kia tốt xấu là nhị hoàng tử, ngài có thể hay không cố chút lễ nghi. Thúy Châu đem nàng kéo xa chút, để thấp thanh âm, làm như sợ bị nghe được. Lạc thanh yến trên dưới đánh giá Thúy Châu liếc mắt một cái nàng tay trái dẫn theo một đôi giày thêu cánh tay phải cong đắp một kiện lụa mỏng áo ngoài trên tay còn bắt lấy một hộp phấn mặt cùng hai căn châu thoa không phải ngài vừa mới dùng nào chỉ tay chảo ta cổ áo ta chính mình xuyên thúy châu theo lời ngồi xổm xuống thân đem giày thêu phóng tới nàng trước mặt lạc thanh yến nhìn xem chính mình trần trụi chân đỡ cây cột miết lên một con dùng tay phủi phủi cho bụi sau đó tự nhiên mà đem chân nhét vào tinh xảo tân giày Mới từ trong lòng ngực móc ra khăn tay chuẩn bị cấp lạc thanh yến trà lau lòng bàn chân Thúy Châu. Tay tốt như vậy dùng, còn muốn chân làm gì? dứt khoát băm dùng tay nơi nơi bỏ đi. Chương 409 thực no thỏa mãn. tiểu thư người tưởng cái gì đâu? Còn có này tư thế, mau buông xuống, như vậy còn thể thống gì? Thúy Châu bẻ chính nàng tư thế, theo sau ở nàng trước mặt đi tới đi lui. Không đạo lý A, nhị hoàng tử vì cái gì không có biểu hiện ra một chút ít tâm động. Tiểu thư hôm nay rõ ràng đẹp như vậy. Nàng dơ một mặt tiểu gương đưa tới lạc thanh yến trong tay, tiểu thư ngươi xem, Thúy Châu cho ngươi họa đến khả xinh đẹp. Không xem con hảo, nay vừa thấy, lạc thanh yến sắc mặt liền đọc lại. Đẹp đúng không, Này định không phải ta vấn đề, khẳng định là kia nhị hoàng tử thức không rõ ngài Mỹ. Lạc thanh yến yên lặng dơ tay, đối với Thúy Châu cái hót chính là một quyền. Đẹp cái cây búa Đẹp ngươi sao? Ta xem ngươi quái tốt. Quái hảo đánh Trên mặt một mảnh đỏ tía rất giống hương liệu tạc còn có ý thức mà tự mình điều hòa đều đều. Châu thoa cắm đến lung tung rối loạn giống như là cất châu cắm ở hoa tươi thượng, lùa mỏng áo khoác lục đến phản quang, cùng thạch liệu màu đỏ sam phối hợp ở bên nhau thật là vui mừng cực kỳ. Nếu không phải không có pháo thanh cùng kêu bầu không khí, nàng đều tưởng tại chỗ cấp thúy châu bái cái năm. Đúng rồi, vị này nhưng còn không phải là nàng công lược trên đường chướng ngại vật sao? kia nhị hoàng tử tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng nàng chỉ có thể nói một câu. Không hổ là nam chủ, nàng trình đến thảm như vậy không đành lòng thấy ở trước mặt hắn nhè nhót, còn mặt không đổi sắc, rất có tuyết sơn sụp đổ mà đứng với phía trước sắc không thay đổi, không sợ tinh thần. Nhẫn đến thật là vất vả. Lạc Thanh Yến tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn là mềm nhẹ mà đem Thúy Châu nâng dậy tới, không có việc gì đi, ta vừa mới không cẩn thận. Thúy Châu vừa định nói không có việc gì, Lạc Thanh Yến liền dùng tay phải hung hăng ở trên mặt xoa một phen, sau đó bang một thanh âm vang lên lượng mà mạt đến Thúy Châu trên mặt. Lạc Thanh Yến miết môi, hảo tỉ muội thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Tỉ muội thành đội, vui sướng gấp bội. Thúy Châu hét lên một tiếng sông ra ngoài, một bên chạy một bên đều, không hảo, tiểu thư đầu óc sốt mơ hồ, bắt đầu động thủ đánh người. Lạc Thanh Yến, ta đi ngươi sao? Nàng không rảnh lo Thúy Châu, trên mặt bát nháo ngoạn ý cũng không sát, tiếp tục ngồi xuống tự hỏi nhân sinh đại kế. Nếu đây là tiểu thuyết thế giới, kia nàng đến đi có chuyện. Không sai, kế tiếp ngươi đến đi lừa ngọc bội. Có ngươi như vậy cầu hệ thống? Lạc thanh yến cuốn một lọn tóc ở lòng bàn tay thưởng thức, không đoán sai nói, ta đây là nữ xứng đi. Không sai, ký chủ thật thông minh. Ngươi xác định là làm ta công lược nam chủ, không phải để cho ta tới đường đá cây chân. Lạc thanh yến hiện tại thần sắc thực cổ quái. Không có Nga thân thần, vị diện nhân vật đều là tùy cơ phân phối đâu. Ta đây là thanh thản ổn định đi cốt truyện, vẫn là mạnh mẽ công lược nam chủ. Tất! Đậu má! Này như thế nào chơi? Nam liệt trước không đáng tin cậy hệ thống, thời điểm mấu chốt còn sẽ giả chết. Tính, đi trước đi có chuyện. Lạc thanh yến ra roi thúc ngựa đổi tới thượng thư phủ, chút nào không màng lễ nghi. Dù sao là tướng quân chi nữ, không cần để ý. Nàng lướt qua cửa trông cửa gã sai vặt, trực tiếp vượt qua ngạch cửa, nhưng là dừng một chút lúc sau, một chân lại thu trở về, tàm tiểu thư trụ chỗ nào. Hai cái gã sai vặt hai mặt tư liếc, ngài là... Lạc thanh yến. tướng quân phủ lạc thanh yến. Thật đúng là không nhận ra tới, ta tới cấp ngài dẫn đường. Trong đó một cái gã sai vật hầm hực gật đầu, đi ở nàng phía trước dẫn đường. Mới vừa đi đến hoa viên nhỏ, Lạc Thanh Yến liền thấy được một cái tới hoa nữ tử. Gió nhẹ phất quá, nữ tử khe vớt sợi tóc, dáng người lay động, một đôi con ngươi nhìn quanh rực rỡ, hảo không nhu nhược thẹn thùng. Kia đó là tam tiểu thư. Gã sai vật chỉ chỉ nàng, liền xoay người rời đi. Lạc Thanh Yến đi qua đi, còn không có tới kịp mở miệng.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 Ta hoài nghi ngài là cố ý, nhưng là không biết có nên nói hay không. Chương 413 từ Phu Nhân Hướng dẫn cốt chuyện đi hướng quý đạo. Nhị ngốc hận không thể gân cổ lên tê ớ. May nó cùng lạc thanh yến chi gian giao lưu người khác nghe không thấy. Nếu không lạc thanh yến cùng người khác, hoặc là điên một cái, hoặc là điên một đám. Đi hướng quý đạo. Ý của ngươi là, làm cao lương sách làm hoàng đế. Không. Ngươi suy nghĩ thì ăn. Nằm mơ. Không có khả năng. Cấp Quỳnh Hoa tới sông thủy. Lạc Thanh Yến dẫm lên ngạch cửa bước ra đi, cảm thấy không quá vững chắc, lại qua lại dẫm hai hạ, không được, cửa này hạm cũng muốn một lần nữa tu sửa một chút, cảm giác bên trong có điểm không. Nhị ốc! Ngươi còn nhớ rõ ngươi là tới làm gì sao? Như thế nào đột nhiên nói cái này? Lạc Thanh Yến khiêng lên rửa vào bên ngoài đao, nên ngang mà hướng đông cung đi. Ngươi là tới công lược nam chủ. Không phải tới thế vai ác tới hoa dưỡng thảo, càng không phải tới tu sửa cung điện. Lạc Thanh Yến đảo đào lỗ thay. Làm bộ gì cũng không nghe thấy. Nhị ngốc tỏ vẻ tâm rất mệt nhưng là vì giáo dục ký chủ không thể không nói tuy rằng ký chủ sẽ không nghe bất quá ai làm nó là một cái hảo hệ thống cho nên cho dù là mạo sinh mệnh nguy hiểm nó vẫn là đến nói. Như vậy trường một đoạn, quang ngấm lại cũng rất mệt. Nhị ngốc liền xuyến khẩu khí công phu, Lạc Thanh Yến liền đá văng ra đồng cung môn. Nhị ngốc, cao trường sách, nên tới vẫn là tới. Lạc Thanh Yến vừa thấy cao trường sách, đại đao hướng trên án thư mở rửa, thuận tay nắm khởi hắn cổ áo. Hôm nay tới tìm ngươi không gì sự, chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng, ngôi vị hoàng đế, của ngươi. Cao trường sách. Ngài không mở miệng, ta cho rằng ngài là tới ám sát ta. Ngài nay một mở miệng, ta hoài nghi ngài là tới xoan vị." Nhị ngốc liều mạng khắp trong chốc lát không tồn tại người trung, rốt cuộc hoán lại đây. Tính, nữ nhân này nếu là mạch não không do kỳ kia mới có quỷ đâu. Không phải, lạc tiểu thư, này có nói cái gì không thể hảo hảo nói a. Cao trường sách liếm khuôn mặt. Muốn đem chính mình đáng thương cổ áo cùng cổ cứu trở về tới, động tay động chân, không hào đi. Đúng vậy, không sai, ngươi làm hoàng đế về sau, ta đương nhiên phải đối cao lương sách động tay động chân. Nàng không chỉ có muốn động thủ động cước, còn muốn đứt tay đứt chân. Cậu nam nhân, không cho nàng công lược, kia nàng chỉ có thể dùng ra lạc thức công lược pháp tắc điều thứ nhất. Đánh gây hắn chân, gõ đoạn hắn tay, không sợ hắn không tử. Tuy rằng không ở một cái kênh thượng, nhưng cao trồn ăn dưa sách ăn khởi dưa tới lại là chút nào không hàng hồ. Lời này thật sự. Hay là lạc tiểu thư cùng hoàng đệ châm lại tình xưa? Ta xem người đốt. Lạc thanh yến mắt trợn trắng, nhắc tới đao đi rồi. Vừa đi một bên cùng nhị ngốc hùng hùng hổ hổ, không nghĩ tới cao trường sách cũng là cái đầu góc có phao. Nhị ngốc trầm mặc một chút, kỳ thật nhân ra đầu góc khá tốt. Mộ. Chính là vào điểm nước, vừa mới hắn hoảng đầu thời điểm ta đều nghe thấy tiếng nước. Nhị ngốc đã thuần thục nắm giữ cầu sinh cái này kỹ năng, hơn nữa vận dụng tự nhiên. Nó còn muốn sống. muốn đem cao trường sách đẩy thượng hoàng vị, ngươi tính toán như thế nào làm? Không biết. Lạc thanh yến khiêm đao, trốn đến dưới bóng cây, đánh hai cái ngắp sau, kéo dài ủ rũ liền đem nàng cả người đều bao ở. Thái dương ra tới phơi thật sự, nhưng là cái này thời tiết ngủ cũng thực thoải mái. Trước ngủ một lát, chờ ánh mặt trời không như vậy phơi lại đi. Bất quá đôi mắt trận mắt một bế sự, Lạc thanh yến liền phát hiện chính mình ở một cái rối tay không thấy năm ngón tay địa phương quỷ quái tỉnh lại. Sao lại thế này lạc thanh yến thói quen tính mà duỗi tay đi bắt đầu lúc này mới phát hiện đao không ở bên người là cao lương sách cha ta như thế nào như vậy cầu so nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vì cái gì không gọi tình ta lạc thanh yến biết chính mình bị ai làm cũng liền không nóng nảy chương 414 eo hảo kỳ tử mặc nghe được động tĩnh chắp tay sau lưng đi ra một bộ bạch lý nghề nhẹ nhàng nào có vai ác bộ dáng hắn nhìn nữ tử trên tay môn giữa mày lại là thình thịch nhảy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 lạc thanh yến từ cầu hệ thống nơi đó muôn tới kịch bản hệ thống liền xem thường đều lười đến đối nàng phiên tùy ý nàng lăn lộn dù sao cốt chuyện đã bị chơi băng rồi lạc thanh yến xôn xao phiên kịch bản lão hoàng đế thân thể trạng hướng ngày càng kém thái tử cùng nhị hoàng tử hai đảng người đúng là ám đảo mãnh liệt là lúc thái tử có đức mà không tài nhị hoàng tử có tài có đức phi rõ ràng là vô tài vô đức ngại với hắn nhị hoàng tử thân phận muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế thực khó khăn Bởi vì trên triều đình rất nhiều người đều duy trì lập đích không lập thứ. Giống nhị hoàng tử hôm nay tới tướng quân phủ, đó là mượn thăm nàng nguy trang, tới thử lạc hơn đứng ở nào nhất phái. Mà nguyên chủ lạc thanh yến rơi xuống nước, cũng là nhị hoàng tử thiết kế. Chỉ vì lạc gia thiếu hắn một tân tình, làm cho hắn dẫm lên một đường hướng lên trên bò. Rốt cuộc chỉ cần có thanh thế to lớn lạc ra, rất nhiều người đều sẽ phản chiến lựa chọn hắn. tiểu thuyết cuối cùng nhị hoàng tử huệ thượng thư phủ tam tiểu thư hai người trải qua các loại cơ quan tính kế cùng với trắc trở vẫn là bước lên ngôi vị hoàng đế đáng tiếc chính là vì bảo hộ đảo tinh nhã nhị hoàng tử a không đã là tân hoàng đế hắn bị quốc sư làm quẹ một chân quốc sư là vì nữ chủ mới tiến cung nữ chủ hứa hẹn quốc sư chỉ cần làm chính mình phụ thân bình bộ thanh vân về sau chẳng sợ tư buôn cũng chắc chắn gả cùng hắn hai người bạc đầu không chia lìa. sau lại nữ chủ lợi dụng xong mối tình đầu Cùng nam chủ chạy, quốc sư có thể nhận sao? Kia khẳng định không thể. Cho nên hắn hắc hóa, làm nam chủ. Tác giả thân mụ muốn vãn hồi một chút nam chủ có chút sụp đổ nhân thiết, cuối cùng vội vàng phanh lại. Tân hoàng đế nhân tử, chỉ là phế đi quốc sư một đôi chân, đem này giam cầm ở nhà tù tăm tối chung, làm hắn kéo dài hơi tàn. Thế nhân mỗi người ca tụng này đoạn truyền kỳ mà lại hoa mỹ tình yêu sử, ca tụng tân hoàng lại như thế nào tài đức sáng suốt nhân tử. Đến tận đây, tiểu thuyết xong Lạc Thanh Yến ném xuống kịch bản. Này đều cái gì cùng cái gì? Nam chủ không tiếp trí người khác với hiểm cảnh, cơ quan tính tẫn chỉ vì chính mình địa vị cao, đăng cơ sau 3.000 giai lệ ôm trong lòng ngực, đối nữ chủ không quan tâm. Nữ chủ thay lòng đổi dạ lại không do nói, thẳng đến cuối cùng vẫn như cũ treo chính mình mối tình đầu, đồng thời còn cùng mặt khác mấy cái nam xứng có thật không minh bạch cái mỗi quan hệ. Hảo gia hỏa, một đám hải lo sợ không yên trung vương, một hoàng càng so lục vương cường. Khép lại kịch bản. Lạc Thanh Yến tâm sinh một kế. Quốc sư. Làm quẹ nam chủ. Nàng thích. Nếu nam chủ công lược không giới, kia nàng liền công lược vai ác. Vị diện luôn là muốn quá, đổi ai giúp nàng quá, không đều được sao. Dù sao hệ thống chưa nói không được. Hạ quyết tâm, Lạc Thanh Yến không nóng nảy, trở về chậm gì gì mà ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau lại vào cung. Quốc sư nhìn không thể hiểu được toát ra tới Lạc Thanh Yến, thủ hạ sàn sạt bút lông sói cứng đờ. Hôm qua hắn liền nghe nói nữ nhân này đoạt tình nhã ngọc bội, tuy rằng trên mặt không có gì biểu hiện, nhưng ngự khí lại cố tình xa cách chút, lạc tiểu thư tới làm cái gì? Tới tìm ngươi hợp tác. Ta và ngươi có cái gì hảo hợp tác? Kỳ tử mặc trong lòng buồn cười, chỉ là không có biểu lộ ra tới. Ngươi thích người, muốn cùng khác cẩu nam nhân chạy, hợp không hợp tác? Kỳ tử mặc. Ta không lừa ngươi. Lạc thanh yến chân thành mà chấp chấp mắt. Có ý tứ gì? Ta thừa nhận ta có đánh cuộc thành phần. nhưng là lao bà ngươi muốn cùng người chạy kỳ tử mặc híp mắt cười theo sau nhắc tới lạc thanh yến cổ áo đem nàng ném đi ra ngoài lan lạc thanh yến vỗ vỗ trên mông hôi đứng lên tiếp tục chậm gì gì mà đối với bên trong tê người ngươi đóng cửa cũng vô dụng Lao dụ. bà ngươi sớm hay muộn cùng người chạy ta nói sớm hay muộn chạy kỳ tử mặc trống môn mi thình thịt nhảy cái gì sốt ruột ngoạn ý chương 417 ta đợi thật lâu đại thông minh đại thông minh lạc thanh yến nghe nó sửa miệng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 Bò! con hỏi hắn như thế nào đem nhị hoàng tử cấp làm quẻ? Chúc mừng, ngươi đã cách này cái trình độ không xa. Giả lấy thời gian còn có thể rất có đột phá. Thì như toàn thân tê liệt gì đó. Chương 418 đáng chết tình yêu. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào? Nghe nói ngươi rơi xuống nước bị nhị hoàng tử cứu lên, đáng thương muội muội trọc trưởng tỷ sinh khí, bị phạt ở chỗ này làm vẩy nước quá nhà, không thể đi thăm tỷ tỷ. Nói mấy câu, nói được nàng than thở khóc lóc. lạc thanh yến miễn cưỡng rút về tay cái kia muội muội nghe nói ngươi có ngọc bội hệ thống không phải cái này cốt chuyện đẩy đến quá đột nhiên đi có thể hay không nguyện truyền điểm đào tính nhã cũng sửng sốt một chút đúng vậy tỉ tỉ nghĩ như thế nào lên hỏi mượn ta dùng đào tính nhã cởi xuống bên người ngọc bội thâm tình chân thành giao cho nàng trong tay nếu tỉ tỉ muốn, kia muội muội tự nhiên nhịn đau bỏ những thư yêu thích chỉ là không biết tỷ tỷ. cảm tạ lạc thanh yến bắt được ngọc bội không chút nào lưu luyến mà bước ra liền đi hệ thống a nữ nhân ngươi không có tâm đem mảnh mai tiểu bạch hoa nữ chủ đương công cùng người kế tiếp đi cái gì có chuyện ngươi bắt được ngọc bội lòng tràn đầy vui mừng trực tiếp tiến cung tìm được nhị hoàng tử cùng hắn kể ra tình ý lạc thanh yến cưới lên mã lại là một trận ra roi thúc ngựa bùm bùm tiến cung tìm nhị hoàng tử nàng là tướng quân trí nữ mà đại tướng quân lạc huân vừa mới lập hạ hiển hách chiến công hoàng thượng ra quan phong tước phong cảnh chính thịnh nhất thời không người dám cản nàng nhị hoàng tử đang cùng với thái tử chơi cờ hai người ở bàn cờ trước ngồi đối diện dương cung bạc kiếm đột nhiên một quả ngọc bội ném tới trước mặt cao lương sách ngầm đầu là lạc thanh yến thái tử cao trường sách tắt ống tay ở một bên xem kịch vui ngọc bội ở trong tay ta cao lương sách nóng nảy ngươi đem tỉnh nhã làm sao vậy lạc thanh yến hệ thống đã mau khí chịu đi qua nay ở nam chủ trong mắt không phải thỏa thỏa bọn bắt cóc hành vi sao Cầm hắn cùng nữ chủ tín vật tới trước mặt hắn buông lời hung ác, hai người đính ước tín vật ở trong tay ta. Ngụ ý ngươi thân thân người trong lòng cũng ở trong tay ta. hảo gia hỏa. Này thao tác, không cái mười năm não tác động mạch tú không ra. Lạc thanh yến. Ta cho rằng ngươi chỉ là từ nhỏ tự do tản mạn quán, không nghĩ tới ngươi thế nhưng bị phong túng thành như thế bộ dáng. Ngươi đoạt tình nhã ngọc bội, ý muốn như thế nào. Lạc thanh yến túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, từ từ mở miệng, cưới ta. Hệ thống đã họ phở lìn thật sự là không mắt thấy tuy rằng lạc thanh yến hành vi thực phù hợp ác độc nữ xứng ngốc nết nhân thiết nhưng công lược nam chủ nó đã không trông cậy vào lạc thanh yến có thể thuận lợi thông qua vị diện này chỉ có thể chờ thất bại về sau đánh trở về trọc tới không có khả năng cao lương sách giận tí mặt một tay đem bàn cờ lật đổ ta ấy chính là tình nhã chẳng sợ nàng thân phận so ra kém ngươi nhưng nàng ôn nhu khả nhân lại thức đại thể đâu giống ngươi cả ngày cùng cái bà điên giống nhau lạc thanh yến nhịn nửa ngày mới không cùng cao lương sách động thủ, không được, hắn là nam chủ, nếu là hiện tại đem người đánh chết, nàng liền vô pháp thông qua vị diện này, xác định không cưới ta, chẳng sợ này khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, ta cao lương sách cũng tuyệt không cưới ngươi. Lạc Thanh Yến xem xét hắn liếc mắt một cái, lại xem xét Cao Trường Sách liếc mắt một cái, ném xuống Ngọc Bội đi rồi. Lạc Thanh Yến tìm hệ thống tố khổ, hắn không cho ta công lược. Hệ thống, chuột đuôi nước, không chiếm được hệ thống hồi đáp, Lạc Thanh Yến có ý nghĩ của chính mình. Nam chủ là công lược không được, nhưng là cốt chuyện đến quá, bất quá nói liền không có biện pháp thông qua vị diện. Mặc kệ thế nào, hệ thống kia láo cẩu so nói, chỉ cần cốt chuyện qua, là được. Dù sao trước mắt nàng cốt chuyện tuyến đã đi xong rồi. Tuy rằng trung gian ra điểm bại lộ, tình đi một ít bước đi, tốt xấu đại phương hướng không có vấn đề, vậy không có vấn đề. Lạc thanh yến căn cứ tự mình phụng hiến nguyên tắc, bắt đầu kế hoạch. Nếu nam chủ không phối hợp, kia nàng chỉ có thể ủy khuất một chút, làm hắn phối hợp.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 Gạo kê nhi mới đột nhiên một phép đầu, đúng đúng đúng, như vậy một gián đoạn ta đều đã quên, ta đây đi trước thu thập lạp." Thẩm bạch mặc gật gật đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía phó Thanh Thu, thế nào, có đói bụng không? Ta đi trước làm điểm ăn. Như là nghĩ đến cái gì, phó Thanh Thu cười chớp chớp mắt, hảo, đi thôi, ta chờ ngươi. Thẩm bạch mặc tuy không biết nàng vì sao mà cười, nhưng cười luôn là tốt, liền cũng không có để ý. Thẩm bạch mặc bưng một chén trẻ từ tây bếp ra tới. khắp nơi cũng không tìm thấy phó thanh thu thân ảnh hắn trong lòng có chút hoảng loạn biến tìm không có kết quả lại ở trong đình viện cây mai hạ tìm được rồi kia đạo thân ảnh hắn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi xoay người lại đến phòng trong cầm kiện áo choàng đáp ở trên tay lúc này mới chiều nàng đi đến như thế nào không vào nhà nghỉ ngơi ngược lại nằm dưới tảng cây tới ngồi ở trước bàn cũng là tốt phó thanh thu nghiêng đầu nghe hắn hơi mang một chút trách cứ lời nói cũng không giận nhuận miệng cười thủ đoạn vừa lật mở ra tay chỉ thấy nàng lòng bàn tay lẳng lặng nằm một cây đơn giản bạch ngọc cây châm đây là ta phía trước đưa cho người kia căn thẩm bạch mặc do dự một chút cẩn thận phân biệt qua sau mới mở miệng ta ngày mai liền một lần nữa cùng ngươi mua chút tân trang sức tân y giải phục Này đã không phải lưu hành một thời kiểu dáng ta coi hiện giờ thượng an nữ tử đều ái không cần ta liền thích này căn người giúp ta mang lên phó thanh thu đem cây chấm nhét vào trong tay hắn tuy không phải lưu hành một thời kiểu dáng nhưng chính hợp ý ta Nếu là trên đường mỗi người đều mang như vậy, ta ngược lại không yêu đeo. Huống chi đây là ngươi khi đó đưa, không giống nhau. Thầm bạch mặc cảm thấy có lý, đem cây châm tùng tùng mà nghiêng cắm vào nàng đen nhánh tóc đen trung. Xong rồi còn không quên tả nhìn một cái hữu nhìn xem, tự đáy lòng khen hai câu. Không hổ là chúng ta thu thu, như thế nào trang điểm đều đẹp. Phó Thanh Thu nghe vậy nhịn không được nhấp môi cười rộ lên, liền ngươi sẽ nói. Bất quá nên thêm vào vẫn là đến thêm vào, ngươi yêu không yêu mặc là một chuyện. Ta mua không mua lại là một chuyện khác. Nào có nữ tử không yêu trang điểm đâu, nếu thật sự có, kia nhất định trước mắt người là không hợp tâm ý. Cho nên ngươi liền muốn cho ta nhiều trang điểm trang điểm, làm cho người cảm thấy ta thích ngươi. Phó Thanh Thu thưởng thức hắn rũ xuống tới đầu tóc, cố ý cùng hắn nói giỡn. Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm bạch mặc nhăn lại mặt, có chút bất mãn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tâm duyệt khác nam tử? Cái này sao? Khó mà nói. Như thế nào khó mà nói? Phó Thanh Thu vừa định mở miệng. một cái hôn dán đi lên, hảo thuyết sao? ngươi, hắn túi xuống tới lại hôn một cái. Phó Thanh Thu lưng dựa vào thụ thần, bị thân đến không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể một cái kính mà đợi hắn. Thẩm Bạch Mặc ngươi hiện tại sẽ chơi xấu có phải hay không? Ta nếu là không chơi xấu, ngươi có thể rõ ràng chính mình tâm ý sao? Thẩm Bạch Mặc vỗ về nàng khuôn mặt, chơi xấu chơi đến đúng lý hợp tình. Nếu ta lại văn chút, có phải hay không liền sẽ bỏ lỡ ngươi? Phó Thanh Thu không lời nào để nói. Xúc cổ giống cái chim cút nhỏ. Bằng không nói như thế nào phong thủy thay phiên truyền đâu. Trước kia đều là tiểu hải tử ở nàng trước mặt giống chỉ chim cút nhỏ, khi đó nàng còn cảm thấy hắn đáng yêu. Hiện tại chim cút nhỏ thành nàng. Nói bất quá ngươi. Như thế nào mặc kệ ta nói cái gì, đến cuối cùng đều sẽ biến thành ngươi có lý. Phó Thanh Thu biểu môi, làm bộ không lớn cao hứng bộ dáng. Có thể là bởi vì ngươi tâm duyệt với ta. chương 421 đại ngộng một hồi. thẩm bạch mặc kéo dài quá thanh âm. Trong ánh mắt hàm chứa một chút chế nhạo, rất có một loại nhận tài đi ngươi đã tải ta trên tay ý vị. Phó Thanh Thu vô pháp phản bác. Sắc thật là như thế này. Nếu không phải xuất phát từ thích, đừng nói trêu cợt, chỉ sợ nhiều xem một cái đều không muốn. Hảo, uống trước chút trẻ, bên ngoài lánh, liền tính tưởng ở bên ngoài ngồi, kia cũng khoác kiện xiêm ý đi ấy. Hảo, Phó Thanh Thu tiếp nhận trẻ, một muỗng một muỗng chạy nhanh uống xong, sau đó che miệng lại đem chén để còn cho hắn. Hảo, uống xong rồi. ngươi cũng mau đi ăn chút làm gì vậy sợ ta thân ngươi thầm bạch mặc mới vừa móc ra khăn tưởng cho nàng lau lau miệng liền thấy nàng để phòng cướp giống nhau để phòng hắn hắn không nhịn được mà bật cười vừa mới đã thân qua yên tâm đi phó thanh thu ngẫm lại cũng là liền đem tay buông xuống chủ động thấu đi lên tự nhiên mà chờ hắn sát miệng bẹp một tiếng phó thanh thu che miệng thẹn quá thành giận thầm bạch mặc nói tốt yên tâm đâu ta lời nói còn chưa nói xong vừa mới đã thân qua yên tâm đi Ta còn tưởng thân. Thầm bạch mặc vô tội mà chớp chớp mắt, kia nếu không như vậy, ngươi hôn ta. Phó Thanh Thu bám một chút đỏ mặt, ngươi, này, ta, không được. Vì cái gì không được, vừa mới ta chiếm ngươi tiện nghi, hiện tại ta làm ngươi chiếm trở về. Ta là bị thương không phải choáng váng, ta thân ngươi cùng ngươi hôn ta có cái gì phân biệt sao. Phó Thanh Thu khí bất quá, động thủ đấm hắn một chút. Có, ta thân ngươi là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Nhưng là ngươi hôn ta. Ta liền không xác định. Phó Thanh Thu cảm thấy hít thở không thông. Vì cái gì? Ai có thể đem phía trước cái kia thẹn thùng lại đơn thuần tiểu hài tử còn? Cấp. Nàng. Tương phản quá lớn nàng một chốc khiêng không được a. Hảo, không đùa ngươi. Ta đi vào trước thu thập. Ngươi nếu là cảm thấy lạnh liền tiến vào. Canh thâm lộ trọng dễ dàng cảm lạnh. Phó Thanh Thu gật gật đầu. Ôm đầu gối ngựa đầu vọng điêu tàn hoa mai chi đầu. Trở lại cái này quen thuộc địa phương. Nàng ngược lại có chút không biết nên như thế nào dung nhập. Rõ ràng lại quen thuộc bất quá, thậm chí không thay đổi quá, vừa ý đầu rốt cuộc vẫn là nổi lên một chút ưu sầu. Nàng rời đi lâu lắm, lâu đến năm đó thật nhiều sự đều đã quên. Bên chân vang lên miêu một tiếng, Phó Thanh Thu nhìn lại, là tiểu cửu, Treo ở nó giữa cổ huyết cầu không thấy, thay thế chính là một cái kim hoàng sắc tiểu lục lạc, dùng một cây hồng lụa hệ, theo đi đường đong đưa lên canh vang. Phó Thanh Thu giật nhẹ nó trên cổ tiểu lục lạc, có chút bất đắc dĩ Nàng lúc trước mang lục lạc, như thế nào vòng đi vòng lại đến tiểu cửu trên cổ đi. Tiểu cửu không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ biết không ngừng cọ nàng chân miêu miêu kê Phó Thanh Thu tuy rằng không chán ghét miêu nhi cầu nhi, khá vậy không đại biểu nàng liền am hiểu ứng phó. May mà tiểu cửu còn nhớ rõ nàng khí vị, đối nàng thân thiết thật sự. Phó Thanh Thu theo nói nhu thuận ra lông sờ soạn trong chốc lát, trong đầu mơ hồ hiện lên một đoạn lẫn lộn ký ức. Một cái nữ hài ôm trong lòng ngực tức nhi ngồi ở tuyết ngai thượng. Tuy rằng mây khói lượn lờ thấy không rõ nàng dung nhan, nhưng trực giác nàng cười đến chính thịnh. Nàng phía sau đi tới hai người, một nam một nữ, làm như tới tìm nàng, đồng dạng thấy không rõ mặt. Thấy. Thần. Hôm nay. Bác Hải. Phó Thanh Thu gắt gao nhắm hai mắt, trên người mồ hôi lạnh ròng ròng, muốn nỗ lực nhớ lại bọn họ đối thoại nội dung. Nhưng càng muốn đầu càng đau, đến cuối cùng nàng trong đầu bang một tiếng, như là huyền chặt đứt giống nhau, theo sau vô luận nàng nghĩ như thế nào. Cái kia cảnh tượng đều không có lại hiện lên quá. Giống như đại mộng một hồi, tỉnh mộng liền quên hết. Chương 422 tin. Phó Thanh Thu loang thoáng tổng cảm thấy kia nữ hải thân hình thật là quen thuộc, nhưng cảm giác đau đớn đã không cho phép nàng lại nghĩ nhiều một chút ít, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đứng dậy về phòng nằm xuống. Tiểu Cửu miêu một tiếng, do dự muốn hay không theo sau, đột nhiên ngửi được tây bếp có mùi hương, liền tung ta tung tăng mà chạy đi tìm thẩm bạch mặc. Thanh phong bí cảnh mở ra ngày thực mau liền đến. Biên Vũ bận về việc chính vụ vô pháp bức ra tiến đến. Biên Lam nhưng thật ra cũng nghĩ đến, chỉ là Biên Dung trung quy không an phận, nàng lúc trước thật vất vả cứu phong khi, đối này Biên Dung đã sớm như hổ rình ngồi. Vì không bị bắt lấy sai lầm, nàng chỉ có thể đại ở trong cung, điểm này nàng đã sớm truyền ngàn hạc giấy cấp thẩm bạch mặc cùng phó thanh thu đại phun quá nước đắng. Đến nỗi đường vi cùng tư thường ngọc, hai người nhưng thật ra đáp ứng tới, chẳng qua còn ở trên đường, khả năng muốn chậm trễ chút canh giờ, đúng giờ đến là vô pháp nhi. Tân viện trưởng đơn giản nói hai câu liền tế ra chìa khóa mở ra thanh phong bí cảnh, bao nhiêu mắt trận xuất hiện, nóng lòng muốn thử mọi người dựa vào thực lực của chính mình lựa chọn bất đồng bí cảnh từng người đi vào. Phó Thanh Thu xa xa đứng, xem thẩm bạch mặc tinh tế mà dặn dò ban nội bọn học sinh những việc cần chú ý. Không biết vì sao, một đám hài tử đột nhiên ồn ào kêu lên, thẩm bạch mặc quay đầu cười cùng nàng với tay, ý bảo nàng qua đi. Làm sao vậy? Hảo, người các ngươi cũng thấy, mau vào đi thôi, ngàn vạn cẩn thận. gặp được nguy hiểm liền bóp nát một bài các bí cảnh đều có đạo sư tuần tra ta ở cao cấp bí cảnh hẳn là chạm vào không thượng các ngươi nếu là có cái gì đột phát chẳng hướng có thể gần đây tìm đạo sư hỗ trợ hảo mấy chục cái hài tử ngoan ngoãn đồng ý ánh mắt không được hướng phó thanh thu trên người ngó sư nương thật là đại mỹ nhân đã sớm nghe nói đạo sư thư tín không ngừng xem ra là nhớ mong sư nương đâu Thẩm bạch mặc cười mà không nói xoay người nắm lấy tay nàng cảm thấy có chút lạnh Liền lấy ra áo choàng cùng nàng phụ thêm. Ta không lạnh, băng linh căn chịu rét chút. Phó Thanh Thu lắc đầu, đảo cũng không cự tuyệt. Ta kế tiếp muốn đi cao cấp bí cảnh, ngươi nhưng nguyện cùng đi. Hảo, con cá nhỏ cùng á nghĩa nhưng tiến bí cảnh. Bọn họ từ bên đạo sư mang theo, đã đi vào. Cao cấp bí cảnh bên trong không có năm đó áp lực, mà nay xem ra, đảo cũng coi như là phong cảnh tuyệt đẹp. Bọn họ vừa mới nói, ngươi với ai lui tới thư tín chặt chẽ. Phó Thanh Thu cùng hắn sóng vai đi tới. Đột nhiên bước ra một vấn đề. thẩm bạch mặc thực sự không nghĩ tới nàng sẽ để ý cái này, duỗi tay xoa bóp nàng mặt, tự nhiên là gạo cây nhi. Ta không yên lòng hắn, liền thường thường truyền tin trở về, còn có thừa lão cũng thường có yêu cầu thảo dược. nay con kém không nhiều lắm. Ta nhưng thật ra viết rất nhiều tin, chỉ là không có gửi, cũng không biết nên đi nơi nào gửi, đều ở ta tẩm trong viện, xem sao. Phó Thanh Thu né tránh hắn tay đi phía trước chạy hai bước, theo sau xoay người xem hắn, tươi cười yến yến, hảo a. đã trở về liền xem làm ta nhìn xem ngươi đều viết chút cái gì thầm bạch mặc dừng lại chân vừa muốn nói gì trên mặt mỉm cười trong phút chốc đột nhiên dừng hình ảnh phó thanh thu thân mình nói lên ý cười còn không kịp thu đồng tử kịch liệt co rút lại cả người máu tựa hồ một hơi cuồn cuộn đến trước mắt đông lại lên chuyển vào thai nổ vàng không ngừng chỉ thấy một thanh chói lọ lưới dao sắc bén thẳng tắp xuyên thấu hắn lồng ngực máu tươi theo thân đao một chút nhỏ giọt tới rừng ở thổ địa thượng chán ra tươi đẹp huyết hoa Tránh ở chỗ tối người thấy mệnh chung mục tiêu, không dám ở lâu, lập tức rời đi. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua đâm ngực kiếm, thẳng tắp quỳ xuống. Không. Thầm bạch mặc. Thầm bạch mặc. Rõ ràng khoảng cách không vài bước xa, nhưng hai người chi gian như là cách một đạo lệch trời. Phó Thanh Thu dưới chân lão đảo, mấp máy môi nói không nên lời lời nói, chỉ có thể run rẩy xuống tay ôm lấy hắn. Chương 423 không cho người chết. Thu thu. Phó Thanh Thu hoảng loạn mà nắm lấy hắn tay. Nước mắt lạch cạch lệch cạch mà đi xuống lạc, ta ở, ta ở, thẩm bạch mặc, ta ở, ta. Đừng nói nữa, ngươi đổ máu, thật nhiều huyết, thật nhiều huyết. Phó Thanh Thu khóc đến cuồng loạn, tay tưởng giúp hắn che lại hào hạt trào ra huyết, rồi lại sợ làm đau hắn. Ngươi không thể chết được, ngươi đừng rời đi ta, thẩm bạch mặc. Không thể làm ta lại một người thẩm bạch mặc. Ta sẽ không rời đi ngươi. Thẩm bạch mặc cố nén hiết hầu trung dày đặc dị sát vị, rồi tay tưởng xoa nàng thái dương. Lại phát hiện cánh tay mềm như bông Đã rất khó ngẩng lên Hắn chịu đựng độ đau Ngược lại nắm lấy phó thanh thu tay Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận Cái gì lai lịch Mặc kệ ta còn có thể sống bao lâu Ta đều tưởng lâu lâu dài dài cùng ngươi ở bên nhau Muốn nhìn ngươi mỗi ngày đều vui mừng Chỉ cần ngươi hảo hảo Ta mỗi ngày đều vui mừng Không nói chúng ta đi tìm đại phu Đối tìm đại phu Ngươi còn chưa tới 25 tuổi đại nạn Ngươi không thể chết được Ta không cho ngươi chết Phó Thanh Thu nắm lấy mũi kiếm, trường kiếm lộ ở bên ngoài bộ phận liền tất cả trừ khử. Thẩm bạch mặc rốt cuộc khống chế không được, sặc ra một búng máu tới, thu thu, trở về. Nhớ rõ đọc tin, ở ta trên kệ sách, sở hữu hộp đều là. Dứt lời, hắn đầu một hoài, tay vô lực chạy xuống đến bên cạnh người, trên cổ tay hệ huyết cầu răng rắc một tiếng, nứt đến hoàn toàn. Phó Thanh Thu nhìn chính mình vắng vẻ lòng bàn tay, ngón tay ngăn không được run rẩy. Không có việc gì, không có việc gì, Thẩm bạch mặc ngươi sẽ không có việc gì phó thanh thu lau một phen trên mặt nước mắt nghẹn ngào ngồi xếp bằng ngồi xuống đem sở hữu linh lực tất cả chuyển vào trong thân thể hắn chúng ta nói tốt muốn cùng nhau xem biến danh sơn đại xuyên muốn ở ngày mùa thu sân vắng pha trà ở hoành phi thảo trường thời tiết đặc thanh ở vào đông vây lò nấu rượu nhìn mấy cái hải tử lớn lên xem bọn họ từng người thành ra ta không nghĩ một người thẩm bạch mặc thật sự không nghĩ một người ung tử tấn đuổi tới thời điểm đã không còn kịp rồi Hắn nhìn cơ hồ thay đổi cá nhân Phó Thanh Thu, trong mắt toàn là thương xót. chậm nhiệt người thường thường đối cảm tình gấp bội chấp nhất, càng thông thả bắt đầu một đoạn cảm tình, đầu nhập nhân tiện càng thâm. Thâm trầm nhất ái thường lấy lãnh đạm bộ mặt xuất hiện, sở dĩ không dám dễ dàng bắt đầu, là sợ hãi có một ngày rời đi, sẽ nhận không nổi cái loại này đau đớn. Hắn không nghĩ tới, Phó Thanh Thu cư nhiên thật sự động tâm, cố tình là ở động tâm lúc sau. Thôi, hết thảy đều là mệnh chung chú định, chỉ mong này hai người tạo hóa chưa hết. Hắn phất tay háo bỏ đi, không đành lòng lại xem. Phó Thanh Thu từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi, nàng đứng dậy muốn tìm thẩm bạch mặc, vừa vặn bên nào còn có hắn tung tích. Thẩm bạch mặc. Ba chữ mới vừa lẩm bẩm niệm xuất khẩu, Phó Thanh Thu lúc này mới phát hiện chính mình giọng nói đã khóc ách. Nơi này vẫn là cao cấp bí cảnh không tồi, nhưng bốn phía im ắng, liền linh thu tung tích đều không có. Không rảnh lo bên, nàng rời đi bí cảnh, thẳng đến tẩm viện mà đi. Không có. Không có. không có nàng tìm khắp sở hữu địa phương như cũ tìm không thấy hắn tất cả mọi người nói không nhìn thấy hắn nhưng phó thanh thu không tin ngày qua ngày mà tìm đi xuống nàng không tin hắn đã chết càng không tin hắn sẽ không nói một tiếng mà rời đi hắn trong cơ thể linh lực khô kiệt nàng dần dần trắng đầu hắn lưu lại sở hữu tin nàng đều xem xong rồi sáu năm gian một phong không đoạn nàng cũng bắt đầu cho hắn viết thư một phong tiếp một phong không biết nên đi nơi nào gửi tin một năm hai năm Mười năm, mười lăm năm, chương 424 tấn thần Phó Thanh Thu ngồi ở cây mai hạ, ngửa đầu nhắm mắt cảm thụ đông tuyết một chút rừng ở trên mặt. Đã bao lâu, nàng nhớ không rõ. Hắn không có thể bồi nàng đi qua mỗi một tấc thổ địa, nhưng nàng lại tìm hắn tìm biến mỗi một chỗ. Nàng dần dần trở nên không yêu đi lại, cũng đi không đặng. Nguyên lai nỗi khổ tương tư như vậy đau, nàng đau mười mấy năm, tâm tử hồ bị tức tiêm. Ba cái hài tử đều có chính mình ra thất, nhật tử tuy rằng bình đạm nhưng cũng tốt tốt đẹp đẹp chỉ là không yên lòng nàng thường xuyên trở về nhìn xem nhìn nàng rửa cây mai phát ngốc rồi lại không thể nơi hà tiểu cửu tới rồi tuổi trôn ở này cây mai hạ nó đi thời điểm lặng lặng có lẽ là muốn tránh đi ra bên ngoài rời đi chỉ là mới vừa đi đến cây mai hạ liền ngã xuống đất không dậy nổi cẩn thận ngẫm lại chính mình giống như cũng không có gì sự không có làm nàng nhẹ nhàng khép lại mắt khoe môi treo lên khẽ cười ý nếu có thể lại đến một đời nàng vẫn là sẽ lựa chọn thầm bệnh mặc Nếu có thể lại đến một đời, nàng muốn trước đôi hắn nói ra câu kia ta thích ngươi. Nếu có thể lại đến một đời, hắn gặp được người còn có thể là nàng, thật là tốt biết bao. Thầm bạch mặc, mỏng manh lời nói theo gió phiêu thệ, tuyết rơi vào càng yên tĩnh. Phó Thanh Thu ý thức trở nên mông lung, một trận gió bắt tới, thổi quét mãn thụ hoa mai, trộn lẫn tuyết bay là tả rừng ở nàng lạnh leo thân thể thượng. Gặp qua Thanh Thu thượng thần. Là ai đang nói chuyện? Phó Thanh Thu mở mắt ra. Phát hiện chính mình đang đứng ở thấu bạch phiếm quang cầu thang chính giữa. Trước mặt giai trên đài là một dâu bạc trắng lao giả, chính tử ái mà nhìn nàng, chúc mừng thanh thu chân thần lịch kiếp trở về, từ thượng tiên tấn vì chân thần. Thượng tiên, chân thần. Phó thanh thu giơ tay, quả nhiên thấy lòng bàn tay một cổ hơi đáng chân thần chi khí. Còn thỉnh thanh thu chân thần đi lên thần giai đến tấn thần trên đài tiếp thu lên ngôi. Nơi xa bảng hậu tiếng chuông vang lên, 7749 chỉ tường điểu thanh loan sông lên tận trời. Xoay quanh ở tấn thần trên đài không phát ra thanh thúy không nhị kêu to. Phó thanh thu xoay người nhìn thoáng qua từ trên cao đi xuống liên thông cửu trọng thiên đồng nghiệp gian thần giai nửa ngày, đối với Lao giả lắc đầu, đa tạ tiên nhân. Dứt lời, nàng nhắc tới trên người chấm đất màu trắng chỉ vàng theo loan tiên váy, dứt khoát kiên quyết xoay người đi rồi đi xuống. Dưới chân mỗi một bước đều ly thế gian càng tiến thêm một bước, ly tiên giới càng xa một bước, nhưng nàng không hề do dự chi sắc. Lao giả bất ngờ, vội vàng gọi lại nàng. chân thần dừng bước phó thanh thu dừng lại bước chân nhìn hắn trên mặt thanh lãnh tựa hồ đang hỏi hắn còn có chuyện gì thượng thần vì sao không đăng tấn thần đài hắn tiểu lão nhân tại đây nên đón đếm rõ số lượng mấy lịch kiếp trở về tiên thần đều bị mang theo không khí vui mừng chẳng sợ không lộ vui mừng cũng đoạn không có xoay người liền đi phải về thế gian vừa nói trong lòng vẫn có vướng bận người người nọ chính là phàm phu tục tử phó thanh thu chố mắt một chút là hẳn là cũng không phải rốt cuộc hắn lúc trước là ung tử tấn giao phó chăm sóc. Nhưng 25 tuổi đại kiếp nạn chưa đến, nàng không có biến trở về hamster, thuyết minh hắn không chết. Chỉ cần hắn còn sống, nàng liền còn muốn tìm hắn. Lão giả không thể nề hà, vung tay lên, mấy cái thiên binh thiên tướng lập tức đuổi theo đi ngăn lại nàng, còn thỉnh thanh thu chân thần tốc tốc phản hồi cựu trọng thiên, thiên đế chờ một chúng tiên gia đang đợi ngài, chớ có ở thế gian chậm trễ. Ta không thích bên người cả ta, tránh ra. Phó thanh thu nhữ lại mi trên người uy áp không tự kìm hãm được nhuộm đẫm đến không khí dương cung bạt kiếm lên sao còn ở chỗ này chơi cờ nàng hôm nay trở về ngươi liền không tính toán đi xem sao nghe được cách đó không xa hôn nguyên tiếng chuông vang lên ung tử tấn rửa cây mai phe phẩy cây quạt không nhanh không chậm mà nhìn về phía ở ngồi ở dưới tảng cây méo quân cờ nghiêm túc đánh giá ván cờ nam tử chương 425 nàng nữ nhi không đội sớm hay muộn sẽ nhìn thấy ung tử tấn cực lương bạc mà hừ một tiếng như là ở trêu ghẹo hắn không đội cũng không biết là ai mỗi ngày lưu hạ phàm đi trộm xem nhân ra, trở về còn không nói một tiếng mà ở trong điện loại cây mai. thẩm bạch mặc thon dài hữu lực khớp xương rõ ràng tay một đốn, hoàng hốt gian quân cờ đã lăn xuống đi xuống. Hắn không lưng vê khởi quân cờ, sắc mặt không thay đổi, bất quá là tống cổ thời gian thôi. Ân, đánh, phắt, khi, gian, ung tử tấn học hắn ngự khí làm mặt quỷ. Ta xem ngươi chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, có chuyện gì ta xem ngươi như thế nào cấp? Không hảo. không hảo thượng thần ung tử tấn nhìn chạy trốn thở hổn hển tiên hầu dùng phiến cốt gõ gõ đầu của hắn làm sao vậy hoang mang rối loạn có nói cái gì không thể chậm dai nói ngài phân phó ta hỏi tham vị kia thanh thu thượng tiên tấn vì chân thần ung tử tấn bám một chút căng ra cây quạt che mặt ý vị thâm trường mà nhìn về phía thẩm bạch mặc dục các ngươi nhưng thật ra một đôi bên đường chân thần cũng một khối tấn bất quá nàng này tiểu nha đầu nhưng thật ra có năng lực một hơi từ thượng tiên tấn đến chân thần nay không phải chuyện tốt sao Thần sắc hoảng loạn còn thể thống gì? Không phải, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Khương hốt xuyên khẩu khí, thẳng khởi eo tiếp tục mở miệng nói, vị kia chân thần nàng. Nàng không muốn đăng tấn thần đài lên ngôi, nói phải về thế gian đâu. Thẩm bạch mặc bá một chút đứng dậy, không nói hai lời biến mất tại chỗ. Ai thẩm bạch mặc ngươi? Hào ra hỏa, chạy trốn đảo mau. Hắn thu hồi tay, nhìn Khương hốt ánh mắt có chút hận sắt không thành thép, ngươi là thật hổ a ngươi. Lần sau có thể hay không nhặt mấu chốt chưa nói. Khương hốt sờ không được đầu tiểu tiên xác thật là thật hổ, ngài tự mình thuần phúc ta, như thế nào sẽ nhớ không được đâu. Ung tử tấn nhất thời vô ngữ, méo cây quạt cũng vội vàng đuổi theo qua đi. Thanh thu chân thần, ngài đã đã trở về cựu trọng tiên, liền không ứng lại đem thế gian việc để ở trong lòng. Trung quanh tới không ít thượng tiên, nhiều là phẩm giai không cao điệu tiên, vây quanh dữ dít. Khó trách sáng sớm thượng liền có như vậy nhiều điểm lành chi điểu, liền hôn nguyên trùng cũng vang lên. Ai nói không phải đâu. nghe nói vị này đó là côn luân sơn huyết mạch kia nhị vị cái gì chính là nàng này cũng quá đáng thương nghe được côn luân sơn hai chữ phó thanh thu chỉ cảm thấy não nội một trận độn đau đại đoạn ký ức giống như nước chảy giống nhau hùa vào tới ép tới nàng thở không nổi thẩm bạch mặc kịp thời đổi tới tiếp được thân mình lung lay sắp đổ phó thanh thu gặp qua bạch mặc chân thần mọi người thấy hắn tới vội vàng chắp tay chào hỏi nhưng là thẩm bạch mặc lực chú ý toàn đặt ở trong lòng ngực ngất nhân nhi trên người đối bọn họ chỉ là hơi hơi gật đầu một cái các ngươi đều từng người làm chính mình sự đi ta tới dứt lời hắn vung tay lên mang theo phó thanh thu rời đi tấn thần đài mới vừa đuổi theo ung tử tấn phòng trong điểm nhàn nhạt tan thần hương thấu bạch rèm trâu rũ ở trước tấm bình phong càng giấu đến bình phong nội lờ mờ viêm bân khoanh tay đứng ở bình phong ngoại cùng thẩm bạch mặc thấp giọng nói chuyện với nhau nàng đó là côn luân sơn huyết mạch đúng vậy nàng thật là nàng nữ nhi hảo hảo quả nhiên chưa cho nàng mẫu thần mất mặt việc này ngươi làm hảo nếu thiên đế không có việc gì tiểu thần liền đi trở về viêm bân một phen nâng dậy hắn bổn quân trước mặt không cần đa lễ sao còn tự xứng khởi tiểu thần ngươi đi đi bổn quân còn tưởng nhìn nhìn lại nàng thầm bạch mặc gật gật đầu lui xuống mới ra ngoài điện nhạc giao tựa chờ lâu ngày giống nhau chạy tiến lên đây bạch mặc ca ca rốt cuộc nhìn thấy ngươi ngươi lúc trước đóng cửa từ chối tiếp khách mà ngay cả ta đều ngăn ở ngoài cửa chương bốn vô phúc tiêu thụ thẩm bạch mặc lui ra phía sau hai bước cùng nàng kéo ra khoảng cách đơn giản mà ừ một tiếng nhạc dao sớm đã thành thói quen hắn này phó không nóng không lạnh bộ dáng thần xác như cũ thân thiết nghe nói côn luân sơn huyết mạch từ thế gian lịch kiếp đã trở lại trực tiếp từ thượng tiên tấn vì chân thần bạch mặc ca ca ngươi có hay không thấy nàng là cái dạng gì người ân bạch mặc ca phương ngọc theo kịp đối với thẩm bạch mặc ốn gối thấy cái lễ làm chân thần chê cười công chúa Thiên hậu chính tìm ngài qua đi đâu. Nhạc dao bĩu bĩu môi, có chút tiếc nuối. vậy được rồi, chờ ta nhàn lại đi tìm ngươi, bạch mặc ca ca nhớ rõ nhất định phải chờ ta. Thẩm bạch mặc không nói chuyện, chỉ là đối với Phương Ngọc gật gật đầu, lo chính mình đi rồi. Nhạc dao xoay người dầm chân một cái, nhiều ít có chút không cao hứng, ta không phải mới từ mẫu thần nơi đó trở về sao. Chính là mẫu thần còn có cái gì lời nói muốn công đạo. Nếu là có lời nói, Phương Ngọc cô câu ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi. tỉnh lại đi một chuyến. Phương Ngọc Lôi kéo tay nàng, trên mặt thế nhưng cũng là lo lắng xuất ruột, cũng không phải là vui đùa lời nói, đi nhanh đi. Làm sao vậy đây là? Nhạc dao không biện pháp, chỉ có thể đi theo nàng phía sau bước nhanh hướng tử vi cung đi. Phước Vũ lặng lặng ngồi ở trong điện phòng trà, trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường thần sắc. Mẫu thần, đến tột cùng là chuyện gì như vậy cấp? Lại đây ngồi. Phước Vũ đối nàng vây tay. Mẫu thần ngày gần đây tổng cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, muốn đem phượng tộc giao cho người trong tay. Nhạc giao ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, nghe vậy lập tức lại bắn lên tới, phượng tộc, giao cho ta. Mẫu thần ngươi có phải hay không ở cùng nhi thần nói giỡn? To như vậy phượng tộc, như thế nào có thể lấy tới nói giỡn? Nhưng nhi thần bất quá là chỉ thải phượng, liền thuần khiết hỏa phượng đều không phải. Đúng rồi, không phải nói trong tộc có chỉ hỏa phượng hạ phàm lịch kiếp sao, nàng so nhi thần hảo quá nhiều. không bằng giao cho nàng nhất cầm mồm ý thức được chính mình có chút thất thố phước vũ thuận khẩu khí phục mà ngồi xuống lời nói thâm thiế giao nhi nếu là mẫu thần lại không vì ngươi làm tính toán liền không người lại vì ngươi tính toán cha mẹ chi ái tử tắc vì này kế sâu xa từ nay về sau liền chặt đứt đối với ngươi phụ thần nhậm tưởng ngày sau chỉ có mẫu thần thiệt tình thương tiếc yêu quý ngươi liền cũng đủ nhạc giao không quá nghe minh bạch nàng ý tứ trong lòng có chút hoảng loạn mẫu thần đây là ý gì Phương Ngọc, đưa công chúa hồi tầm điện. Phương Ngọc túi người đáp ứng, cũng không hỏi nhạc giao hay không đáp ứng, nửa nàng đi ra ngoài. Cô cô, Phương Ngọc cô cô. Nhạc giao tránh thoát tay nàng, vội vã tưởng được đến một cái xác thực đáp án, vừa mới mâu thần kia phiên lời nói đến tuột cùng là ý gì. Cái gì kêu chặt đứt đối phụ thần niệm tưởng. Phương Ngọc thở dài, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, công chúa, chuyện này không đơn giản như vậy, ngài. Vẫn là ngàn vạn chớ có hỏi thăm. Nhạc dao nhìn kia nói màu đỏ thám đại môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi khép lại, bực bội mà dậm chân một cái, nhưng lại không thể nơi hà. Phó Thanh Thu bất an mà nhữ nhữ mi, sắc mặt tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Như là đánh cái giật mình, nàng đột nhiên mở mắt ra ngơ ngác mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phản ứng trong chốc lát, nàng mới không nhanh không chậm mà đứng dậy xuống giường. Tỉnh! Phó Thanh Thu thân hình một đốn, từ bình phong sau đi ra, ngươi là người phương nào? Cứ việc có chút cứng đờ. Nhưng Viêm Bân ngồi ở trước bàn tận lực cười đến hiền lành, "Ngươi Mẫu Thần cố nhân." "Mẫu Thần?" Hai chữ ở đầu lưỡi đảo quanh, cuối cùng bị nàng nuốt đi xuống. Là, tuy rằng ngươi phụ thần Mẫu Thần toàn đã ngã xuống, nhưng Thiên Cung vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, không ngại liền ở Thiên Cung. Đa tạ Thiên Đế hảo ý, chỉ là Thanh Thu sợ là vô phúc tiêu thụ." Chương 427 nàng kiếp. "Ngươi biết ta là ai?" "Đoán." Viêm Bân không nhịn được mà bật cười, "Cũng thế" nếu ngươi không muốn lưu tại thiên cung, lần đó côn luân sơn cũng là cực hảo. bổn quân cho ngươi bắt chút tiên nga đi theo hầu hạ. thiên đế không cần lo lắng, kẻ hèn việc nhỏ tiểu tiên sẽ tự liệu lý. Viêm bân sửng sốt một chút, theo sau tường hòa mà lắc đầu. như thế nào ngươi cùng bạch mặc một cái dạng, lại nói tiếp, ngươi lần này ngàn năm chi kiếp vẫn là đối mệnh bạch mặc, bạch mặc, thẩm bạch mặc, phó thanh thu mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. không tuổi. năm đó Bắc Hải giao long nhất tộc phản loạn, ngươi phụ thần mẫu thần gạt mọi người đem ngươi đưa hạ phàm gian độ kiếp, theo sau ngã xuống ở trận chiến ấy. Chư thần chỉ biết côn luân huyết mạch thượng có một người kế tủ, còn lại liền không biết. Ngươi ở thế gian vòng đi vòng lại ngàn năm, mỗi một đời đều nhân đoán niệm quá nặng vô pháp hóa tiền, này cuối cùng một đời nếu là lại độ kiếp thất bại, liền cũng thân tiêu thần vẫn. Cho nên buồn quân phái bạch mặc hạ phàm trợ ngươi độ kiếp, hán quả thực không có cô phụ buồn quân tín nhiệm, thành công đem ngươi mang về tới. Phó Thanh Thu hãy còn câu ra một mặt tự dễ cười. Hùng nàng tự cho là đúng nàng che chở hắn, không nghĩ tới đến cuối cùng, lại là như vậy cái kết quả. Cho nên hắn nói, hắn tâm duyệt với nàng, rốt cuộc là thật là giả. Cứ việc nàng cực lực chối từ, nhưng thiên đế vẫn là kiên trì phái mấy cái tiên Nga tùy nàng cùng nhau trở về, nói như vậy cũng không đến mức quá mức quảng cung ẽ. Náo nội mơ màng trướng trướng, nàng thậm chí không biết chính mình đến tuột cùng là như thế nào trở lại Côn Luân Sơn. chỉ là ở nhìn đến trong trí nhớ cái kia đoạn nhai thời điểm nàng nháy mắt thanh tỉnh không ít thôi các ngươi lui ra đi không cần bên người hầu hạ ta một người chờ lát nữa nàng ở bên vách núi ngồi xuống thủ hạ ý thức dối ra một con thanh tức nhi liền dương cánh mà đến nhẹ nhàng rơi xuống nàng ngu bàn tay thượng cá trong chậu sư phó nguyên lai like ngươi vẫn luôn đều bồi ta đúng rồi nàng tất cả đều nghĩ tới mẫu thần cùng phụ thần cực kỳ ân ái nhưng cũng không làm nàng ra này côn luân sơn nửa bước Thằng có người ngoài tới chơi, tắc lệnh cương chế nàng đại ở trong phòng, hoặc là chép sách, hoặc là tu luyện, phảng phất cô y ở dấu giếm nàng tồn tại. Sau lại Bắc hải giao long nhất tộc dị động không ngừng, phụ thần lĩnh mệnh tiến đến Bình Định, trở về thời điểm luôn là vết thương chống chất. Mẫu thần đoạn thời gian đó luôn là lấy nước mắt rửa mặt, nhưng cũng không đối người khác nói. Thằng đến nàng 300 tuổi sinh nhật ngày ấy, mẫu thần đột nhiên đem nàng lánh đến độ kiếp đài, dặn dò nàng rời xa thiên cung, theo sau rơi lệ đem nàng đẩy đi xuống. nguyên lai ngàn năm trước phụ thần mẫu thần liền vẫn nàng như cũ một người rũ đầu ngồi trong chốc lát nàng ôm cá trong chậu đứng dậy phát hiện phía sau nhiều một người đa tạ bạch mặc chân thần quan tâm thầm bạch mặc nhìn nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo nâng lên tới bàn tay ở giữa không trùng, lại yên lặng bông ta tiểu thần thanh thu trở về cửu trọng thiên tiên căn còn không xong từ hôm nay trở đi côn luân sơn đóng cửa từ chối tiếp khách nương linh lực những lời này ở cả tòa côn luân sơn truyền mở ra trong núi số nhiều tiên hạc cả kinh phành phạch cánh ở phong tiêm xoay quanh đi ngang qua thẩm bạch mặc bên người thời điểm nàng bước chân dừng một chút bạch mặc chân thần mời trở về đi thẩm bạch mặc siết chặt dấu ở trong tay háo mai chi thần sắc có chút thảm đạm nàng dùng hết quãng đời còn lại tới tìm hắn nhưng hắn lại làm sao không phải trong lòng vẫn luôn nhớ mong nàng nguyên tưởng rằng đây là nàng kiếp mà phi hắn kiếp nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn thế nhưng thật lịch một chuyến tình kiếp ung tử tấn hàm chứa cười ở dưới chân núi chờ hắn Nếu là không nhìn kỹ, còn nhìn không ra trong tay hắn bắt được chỉ chi hoa la hoàng thiên hạc. Xem đi, mũi dính đẩy cho đi. Chương 428 sống thành cái chê cười. Thầm bạch mặc không khách khí mà xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn nói cái gì? ung tử tấn vô tội mà nhốn nhún vai, ta có thể nói cái gì? Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, là chính ngươi không nghe, này có thể trách ta sao? Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt nột. Vậy ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ, ngươi chọc mau ngươi đi hông A, quản ta chuyện gì? Ta nơi đó tựa hồ có một phen thanh đan tiên quân thời trẻ vẽ thủy mặc đan hạt phiến. Sự. Đúng vậy. Này trong đó môn đạo nhưng nhiều. Ung tử tấn một cái đại chuyển biến, lập tức sửa lại khẩu. Ngươi đưa lỗ thai lại đây, ta nói cùng ngươi nghe. Tuy nói Bế sơn, nhưng phó thanh thu nhật tử một chút cũng không yên phận. Thiên đế mỗi ngày đều tống cổ người tới Vân An. thường thường còn tiện thể mang theo chút tinh xảo mới lạ tiểu ngoạn ý nhi. Người nọ cũng ngày ngày tới, cực kỳ ra mặt dày, mỗi lần tới đều mang theo một chi hoa mai chi, xem đến nàng đau lòng vô cùng. Thiên hậu người ngẫu nhiên sẽ đến một chuyến, hơn phân nửa là ngồi ngồi liền đi rồi, lời nói gian toàn là đối nàng tìm hiểu cùng đề phòng. Nói trắng ra là, chính là bọn họ cũng chưa đem nàng lời nói nghe đi vào, làm theo ý mình, tưởng thế nào liền thế nào. Phó Thanh Thu không biện pháp, mỗi lần đều là qua loa cho xong. Này ba người chung, liên số thẩm bạch mặc khó nhất có lệ. Ngay từ đầu chỉ là muốn để lại uống ly trà, nhật tử lâu rồi liền càng ngày càng quá mức, cảm thấy trời chiều rồi thuận thế ngủ lại xuống dưới sự cũng là thường có. Hầu hạ các tiên Nga xuất hiện phổ biến, thậm chí cản đều không cao hứng ngăn cản. Ngăn cản làm cái gì? Không phải tự thảo không thú vị sao? Dù sao cuối cùng đều đến bỏ vào tới. Thường xuyên qua lại, Phó Thanh Thu chậm rãi cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện, chỉ là có đôi khi tâm tình lười nhác. tình nguyện cùng cá trong chậu nói chuyện cũng không muốn phản ứng hắn. chỉ là có một ngày thiên cung đột nhiên truyền đến thiên đế cố ý phế hậu tin tức nghe nói thiên hậu điên cuồng nhạc dao đổi tới tử vi cung thời điểm ngày thường tôn trọng nhau như khách phụ thần mâu thần chính ồn ào đến tối bụi viêm ân là ngươi bất nhân trước đây mà nay chỉ trích ta bất nghĩa phải không bất nhân trước đây phước vũ ngươi mượn bắc hải chi lực có ý định giết hại thượng thần chẳng lẽ liền có lý phước vũ một phen kéo xuống mũ phượng hung hăng ngã trên mặt đất đôi mắt đẹp dữ thợn hảo a nếu lời nói đều nói đến này phân thượng ta cũng không ngại cùng ngươi xé rách ra mặt viêm ân ngươi vị này hảo ca ca là như thế nào đối đãi ngươi thân đệ đệ ngươi là con vợ lẽ lại không được sùng ái liền muốn mượn ta chi thế thừa thiên đế chi vị ở kia phía trước ta đã sớm cùng viêm vũ đinh ước này cửu trọng thiên ai không biết ngươi quỷ gối tử vi cung trước bảy ngày bảy đêm liền cầu được tứ hôn chí ta cùng viêm vũ ngàn năm tình nghĩa với nơi nào ta phước vũ Phượng tộc tôn quý nhất hỏa phượng sống thành cái chê cười. Viêm vũ, ngươi dám nói là ta thực xin lỗi ngươi trước đây sao? Nàng than khóc một tiếng, lại ngẩng đầu đã là rơi lệ đầy mặt. Viêm bân trầm mặc, hắn vây vây tay háo, ở trước bàn ngồi xuống. Ngần ấy năm ngươi muốn làm gì sự ta không có theo ngươi? Bất luận giao nhi như thế nào nung chiều, sấm hạ như thế nào đại họa, ta đều nhớ ngươi, ngừng câu chuyện. Đúng vậy, bởi vì ngươi căn bản không đau lòng nàng, đánh ấy lòng liền không đem nàng trở thành ngươi hậu tự. Theo ý ta tới, kia phó cẩm huyết mạch thế nhưng mới là người thân sinh huyết mạch. Ngươi nói bậy gì đó. Viêm bân mặt đỏ lên, đột nhiên một phách cái bàn lại đứng dậy, phước vũ. Nói chuyện phải có đúng mực. Là, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi cùng ta thành hôn sau trong lòng còn tâm tâm niệm niệm cái kia xuất thân thấp hèn băng loan. Cho nên ta hướng đi ông trời đế thỉnh chỉ, làm viêm vũ nên thú phó cẩm. Chương 429 không nghĩ bỏ lỡ ngươi. Ta ở đánh cuộc, đánh cuộc ngươi đến tột cùng là lựa chọn người thường vẫn là tuyển quyền thế ta thua hơn nữa thua thảm đạm ngươi không thấy nửa phần mất mát ngược lại uống đến thống khoái đồng địa bởi vì ngươi thân đệ đệ rốt cuộc không phải đối thủ của ngươi nếu ngươi làm ta phải không đến ta đây cũng sẽ không làm ngươi hảo quá đến chỗ nào đi phước vũ tự phụ địa lý lý chính mình sợi tóc biểu tình dần dần bình tĩnh lại nhưng như cũ đang nói ta mượn bắc hải cùng thiên cung mâu thuẫn giết phó cẩm không giả kia viêm vũ đâu là ngươi chính miệng hạ chỉ làm hắn đi bình định bắc hải chi loạn là ngươi giết hắn. Nay còn chưa đủ, thiên cung ngày gần đây truyền lưu một cái lời đồn, không biết thiên đế có hay không nghe nói. Ngươi muốn nói cái gì? Viêm bân nhíu mày. Nói, băng loan tắm hỏa cũng có thể trọng sinh, thành phượng hoàng. Thiên đế ngươi nghe, nhiều hoang đường, băng loan sao có thể sẽ trở thành phượng hoàng đâu. Phước vũ che miệng cười, trong mắt toàn là châm trọng, cũng không biết là ai bày mưu đặt kế truyền, sợ người khác nhớ không nổi chúng ta nhạc giao bất quá là chỉ thải phượng, mà phi hỏa phượng. nhạc dao lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn về phía bọn họ hai người ánh mắt xa lạ lại sợ hãi cho nên nàng cảm nhận được không phải giả phụ thần chưa từng có quan tâm quá nàng mẫu thần đối nàng cũng mang theo chút xa cách ngay bên trong khắc khẩu phương ngọc hầu ở bên người nàng túi đầu không nói một lời một ngày này trung quy vẫn là tới rồi không nghĩ tới nàng ở thế gian động tay chân chẳng những không diệt trừ thiên hậu cái đinh trong mắt ngược lại còn làm côn luân sơn vị kia huyết mạch kiếp số đại thành bình an trở về uy hiếp tới rồi công chúa địa vị hậu thiên đế hạ chiếu phương ngọc chủ động thừa nhận chịu tội này tâm nhưng ra dịch đi tiên cốt đánh vào nhân gian nếm sinh lão bệnh tử chi khổ thiên hậu vì chuộc tội tự thỉnh đi trước bắc hải thủ vệ thế không bao giờ hồi thiên cung phượng tộc sự vụ tận từ mới nhậm chức hỏa phượng đường vi thay trưởng quảng. tuyên bố một loạt chiếu lệnh lúc sau thiên đế tuyên bố thoái vị đại tìm được thích hợp người nối nghiệp sau liền bế quan thanh tu tìm hiểu đại đạo ở kia phía trước còn có cuối cùng một đạo chiếu lệnh kia đó là cấp phó thanh thu cùng thẩm bạch mạc. Cũng chính là trên cửu trọng thiên duy nhị hai vị chân thần ban hôn Thầm bạch mặc nghe được cung tử tấn thuật lại chiếu lệnh khi Cắt mai chi tay một đốn Theo sau xoay người nhữ mày nhìn hắn Lại lấy ta trêu ghẹo Loại này vui đùa vẫn là không cần khai huống hổ ta vẫn chưa thỉnh ý chỉ tứ hôn Ung tử tấn gấp đến độ thẳng dầm chân Ai nói là ngươi thỉnh ý chỉ Nói ra ngươi đều không tin Là nàng thượng tấu tự thỉnh Ban một tiếng Mai chi rơi xuống trên mặt đất Ngươi nói cái gì Lặp lại lần nữa Nàng thỉnh thiên đế tứ hôn A. Lặp lại lần nữa. Nàng thỉnh thiên đế tứ hôn. Ngươi lặp lại lần nữa. Phó Thanh Thu. Thỉnh chỉ thiên đế cho nàng cùng ngươi tứ hôn. Ung tử tấn đều nói tức giận, Thẩm bạch mặc lúc này mới thẳng đến côn Luân Sơn mà đi. Hắn tìm được nàng thời điểm, nàng đang ngồi ở đoạn nhai biên, trong lòng ngực ôm thanh tước, bên người bày một cái tinh xảo bình hoa. Tới, nàng đầu cũng không quay lại, nghe thấy tiếng bước chân, liền biết là hắn. Thẩm bạch mặc che nội tâm cảm xúc nhẹ nhàng lên tiếng. Tới. Như thế nào, thực ngoại ý muốn sao? Như là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Thẩm bạch mặc sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu. sắc thật ngoài ý muốn. Ta tìm ngươi thật lâu. Ta biết. Ngươi biết. Biết, nhưng ta chưa từng có rời đi quá. Ta sở dĩ có thể hạ phàm, đó là bởi vì rút đi trên người khí vận, ngươi đem ngàn năm khí vận tất cả cho ta, ta tự nhiên sẽ bị bài xích. Cho nên ta chỉ có thể ẩn nấp thân hình bồi ở bên cạnh ngươi. Chỉ là khi đó ngươi đã không có linh lực, phát hiện không ra. Thầm bạch mặc ở bên người nàng ngồi xuống, đem ai chi cất vào bình hoa điểm xuyết. Phó Thanh Thu đột nhiên cười rộ lên. Nàng liên nói. Rõ ràng cảm giác hắn liền tại bên người, nhưng chính là nhìn không thấy. Ta không nghĩ bỏ lỡ ngươi. Nàng đem ngón tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng. Cho nên mặt khác đều không sao cả. Chương 430 đại kết cục. Thầm nếu hi, đứng lại. Thầm bạch mặc nhũ mày gọi lại bạch ngọc nắm giống nhau hoa hoa, trong tay phủng một chén cơm cùng ra tới, cơm còn chưa dùng xong, muốn đi nơi nào. Thầm nếu hi nho đen giống nhau mắt to nhanh như chớp xoay hai vòng, đồng nhiên xoay người ôm lấy hắn đùi, phụ thần, cá trong chậu không thấy, ta nghĩ ra đi tìm xem. Phải không? Ta vừa mới còn thấy nó hướng phía nam bay, một khi đã như vậy, ngươi liền đi đem nó mang về đến đây đi. Thầm nếu hi gật gật đầu, dưới chân vừa định mạt du khai lưu, sau cổ liền bị người nhắc lên. Hắn vui không tới mà Chỉ có thể không được mà đặng chân dãy rua Mẫu thần mẫu thần Hi nhi biết sai rồi Hi nhi là muốn đi tìm đường vi cô cô Nghe nàng giảng phụ thần mẫu thần tuổi trẻ Thời điểm chuyện xưa Hi nhi lần sau cũng không dám nữa nói dối Phó Thanh Thu đem hắn buông xuống Trên mặt không có gì cảm xúc dao động Ngươi nếu là muốn nghe Có thể tìm ngươi phụ thần cùng ngươi giảng Hắn có thể cho ngươi giảng thượng ba ngày ba đêm Thật sự Thầm nếu Hi có chút hồng y Thật sự Ngươi không nhìn thấy hiện tại Côn Luân Sơn chính là cầu cũng cầu không được người sao, đều là bị ngươi phụ thần cấp giảng sợ. Kia Hi Nhi muốn nghe phụ thần giảng. Thầm Nếu Hi mừng rỡ một nhảy ba thức cao, lôi kéo Thẩm bạch mặc tay liền gấp không chờ nổi hướng cây mai hạ chạy. Phó Thanh Thu nhìn phụ tử hai người một lớn một nhỏ dưới tàng cây chơi đùa chơi đùa, bên môi nhịn không được hiện lên khẽ cười ý. Các ngươi nhật tử quá đến không tồi. Ân là không tồi. Phó Thanh Thu xoay người nhìn về phía người tới Thiên hậu hôm nay nghĩ như thế nào tới Côn Luân Sơn. Nhạc dao nhấp nhấp môi, có chút không vui bộ dáng, bất quá là trùng hợp đi ngang qua thôi, có cái gì có nghĩ tới. Phó Thanh Thu cười mà không nói. Đây là Nam Hải San Hô, Đông Hải Dạ Minh Châu, đây là nhân ngư vậy cá, tuy rằng không có gì dùng nhưng là miễn cưỡng còn tính đẹp. Nàng toàn bộ đem đồ vật đều nhét vào Phó Thanh Thu trong lòng ngực, tuy hầu tiên Nga thấy thế vội vàng tiến lên chia sẻ, trong giọng nói cẩn thận nghe còn mang theo chút bất đắc dĩ. Thiên hậu nhưng chớ có lại tặng, hiện tại Côn Luân Sơn đều đến chuyên môn thu thập gian tẩm điện quy thuận trí này đó mới là ngoạn ý nhi. Nhạc giao nghe vậy nháy mắt mặt đỏ lên, buồn quân lại không phải đơn đưa nhà các ngươi thần quân, kiểu trọng thiên mỗi người có một phần, các ngươi này. Nhân tiện thôi. Không biết là trột dạ vẫn là cái gì, nói xong nàng vây vây tay háo liền đi rồi. Phó Thanh Thu ôm tay dù bận vẫn lung dung, kêu nhớ rõ thưởng tới nhân tiện. Eo đột nhiên bị người từ phía sau vòng lấy, Phó Thanh Thu thuận thế tới gần trong lòng ngực hắn. ngón tay khơi mào hắn một lọn tóc nàng nhưng thật ra cùng nàng mẫu thân bất đồng ân thu thu nói như thế nào liền nói như thế nào cảm nhận được người nọ ngón tay ở nàng bình thản trên bụng nhỏ ý xấu mà dao động phó thanh thu không nhẹ không nặng mà chụp một chút hắn mu bàn tay làm cái gì hải tử còn nhìn đâu đã ngủ rồi ngoài miệng ồn ào muốn nghe chuyện xưa không nghe trong chốc lát liền mệt rã rời phó thanh thu xoay người nhìn thoáng qua nằm sấp ở trên bàn đá đang ngủ ngon lành tiểu đoàn tử ngay sau đó nhón chân ở bên thai hắn thổi khẩu khí tưởng mở thẩm bạch mặc cũng cười một tay đem nàng bế lên tới đi đến cây mai hạ làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi khi đó ngươi liền thường xuyên như vậy ngồi ở dưới tàng cây đúng vậy thường xuyên như vậy vừa nhớ tới trước kia sự phó thanh thu liền dễ dàng đôi mắt phát xác ngươi tính toán như thế nào đổi thường ta nàng ghé vào hắn trên vai cách quần áo không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm thẩm bạch mặc giả vờ ăn đau tê một tiếng tay ấn ở nàng trên eo ôm đến càng khẩn Thuộc gì đó ngươi? Thuộc hamster. Hai người nhìn nhau cười, mười ngón tương liên. Hoa mai bay là tả, cực kỳ giống năm ấy thiên hạt tuyết, nhưng lại bất đồng. mươi 431 phiên ngoại đường Vi Tư Thường Ngọc Tiên. Tộc trưởng, đây là ngày gần đây trong tộc lớn lớn bé bé chờ ngài xử lý sự vụ. Tiên Nga phủng một chồng sổ con gõ cửa mà nhập, an tĩnh tại án tiền chờ. Đường Vi xoa bóp giữa mày, dư quang thoáng nhìn, trong tay bút lông lại là không ngừng, phóng nơi này đi. Đúng vậy. Tiên Nga cung kính mà cúi đầu, tiểu tâm mà chất đống hảo sổ con, xoay người lui đi ra ngoài. Dưới ngòi bút bay nhanh duyệt xong, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, theo sau cầm lấy mới vừa đưa tới sổ con phiên lên. Nguyên là trưởng lao muốn cho nàng từ trong tộc chọn lựa mấy cái tư chất không tồi tân nhân mang theo trên người, hảo cùng nàng chia sẻ chút. Đều nói là tân nhân, lại như thế nào chia sẻ đến lên, bất quá là nói được dễ nghe, làm nàng chọn cái hợp nhãn duyên hảo hảo tài bồi thôi. Đường vi thở dài. Nhìn xuống nguồn chửi đồng xúc động, đem trang giấy phiên đến rầm rầm vang. Tiếng vang đột nhiên biến mất, ánh mắt của nàng ngừng ở bà chữ thượng thật lâu không có dịch khai Người tới. Tộc trưởng có gì phân phó? thiên Nga vội vàng tiến vào, khoanh tay lấy lãi. Nay sổ con thượng nói những cái đó tân nhân đều ở đâu? tiểu tiên Nga có chút sợ hãi, đều ở ngoài điện hầu đâu? Vì sao vừa mới bất đồng ta nói? Này! Ngài phân phó qua mặc kệ chuyện gì đều không cần quấy rầy ngài, nô no tỷ liền. thôi Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nàng xua xua tay, không có so đo, méo sổ con bước đi vội vàng. Phi nhạn nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng sấm rền gió cuốn bóng dáng, lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực. Đều nói vị này tân tộc trưởng khó hầu hạ khẩn, làm chuyện gì đều sấm rền gió cuốn. Tuy nói nàng thanh danh ở phượng tộc văn dội khá vậy có không ít người ở sau lưng nghị luận nàng tính tình này định là cùng kết duyên lỡ mất dịp tốt. quán thượng như vậy cái chủ tử. cũng không biết nàng một cái chân tay vụng về cấp thấp tiểu tiên nga có thể ở chỗ này đãi bao lâu. Ngoài điện một loạt người túi đầu cung cung kính kính hầu, hiển nhiên là đợi nàng có trong chốc lát. Ngẩng đầu lên, Đường Vi theo bản năng siết chặt sổ con, ở từng trương mặt trung tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt giao hội, ý cười ôn thiện. Nàng thực mau thu hồi ánh mắt, làm bộ làm tịch mà một đám lợi bình một phen, cuối cùng tuyên bố, buồn quân là cái bắt bẻ tính tình, nếu chọn đến không sai biệt lắm, nếu là lại lựa liền không người nhưng tuyển. ngươi liền người đi. Tư thường ngọc ôn hòa mà chiều nàng chấp tay, tạ tộc trưởng. Còn lại người có thể đi trở về. Ngươi liền lưu lại đi theo bổn quân phía sau nhiều học nhiều xem. Nếu là làm được không tốt, liền trở về lại tu luyện cái ngàn tám trăm năm lại đến. Đúng vậy. Mười mấy đai tuyển người đều bị mặt thương tiếp sắc rời đi. Đường Vi xua xua tay, đem trong điện hầu hạ tiên nga cũng đuổi rồi đi ra ngoài. Tộc trưởng đây là ý gì? Đường Vi nghe vậy sử sốt, Tư thường ngọc ngươi đầu góc cháy hỏng. Thừa ngọc sợ hãi. Không biết chính là có chỗ nào làm không tốt, làm tộc trưởng không vui. Ngươi, ngươi cư nhiên dám đã quên ta. Đường vi hỏa khí đi lên, vừa định giơ tay đánh hắn, liền biết nghe hắn cười nhạt một tiếng. A vi, không đùa ngươi, nhớ rõ. Đường vi hừ một tiếng, lúc này mới buông tay. Nay còn kém không nhiều lắm, chỉ là ngươi vừa mới gạt ta kia chướng ta nhưng nhớ kỹ đâu, tất nhiên là có ngươi còn thời điểm. Hảo, nghe trưởng lão nói ngươi ngày gần đây luôn là đau đầu, chính là lại không có hảo hảo nghỉ tạm. Tư Thường Ngọc đem tay đắp ở nàng trên vai, thủ đoạn vừa chuyển, đẩy nàng vào trong điện. Ngày ngày đều có xử lý không xong sự, chỉ là ngẫm lại liền một cái đầu hai cái đại, sao có thể không đau đầu? Hảo, có ta ở đây đâu, ngươi dạy ta xử lý như thế nào, ta giúp ngươi xử lý, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Kia không được, như vậy giống như ta dựa ngươi mới có thể được việc giống nhau, không được không được, ngươi tránh ra, ta chính mình xem. Hảo hảo hảo, ta giúp ngươi nghiền nát, luôn là như vậy quật cường, bắt ngươi không biện pháp. Sau lại, tất cả mọi người cho rằng không ra một tuần liền sẽ bị đuổi ra tới phi nhạn không chỉ có lưu tại tộc trưởng bên người, còn mập lên một vòng. Bởi vì thường ngọc tiên quân cho chúng ta thần quân làm đồ ăn ăn quá ngon. Nàng như thế nói. Chương 432 phiên ngoại cá trong chậu thiên. Cá trong chậu là chỉ thanh loan, huyết mạch không thuần khiết thanh loan. Nó mới đầu cũng không ở côn luân sơn, chỉ là bị phượng tộc một con tạp mao phượng hoàng mổ bị thương đôi mắt, chạy trốn thời điểm cơ duyên xảo hợp bay đến côn luân sơn. Sau lại nó ở giữa không trung thể lực chống đỡ hết nổi rất đi xuống chính chính hảo hảo dừng ở ngồi ở đoạn nhai bên cạnh tống cổ thời gian tiểu tiên quân trong lòng ngực tiểu tiên quân không yêu cười đối ai đều quẳng cụ é nhưng lại ôm nó tay thử cấm áp tước chừng được 3 bốn thiên chiếu cố nó liền rất tốt tiểu tiên quân đem nó đưa tới bên vách núi giống như phóng bình thường tức nhi giống nhau đem nó hướng đoạn nhai tiếp theo ném đáng tiếc nó không bay lên tới bởi vì nó cánh thượng còn có không ít năm xưa vết thương cũ lần này cùng nhau nghiêm trọng Tiểu tiên quân tựa hồ không chăm sóc quá chim tước, cho nên không nhớ tới xem kỹ. Chờ nghe được nó một đường hạ truy lại mình, nàng mới ở cuối cùng một khắc đem nó vớt đi lên. Lần này tu dưỡng một tháng, tiểu tiên quân lại lần nữa đem nó đưa tới đoạn ngai biên. Bởi vì thượng một lần bóng ma tâm lý, cá trong chậu gắt gao bái trụ tay nàng, cự tuyệt nàng trời cao vứt loan. Đó là cá trong chậu lần đầu tiên nhìn đến tiểu tiên quân cười, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái không lớn rõ ràng độ cùng, làm như cô ý nhấp. Tóm lại thực mau liền nhìn không thấy. Bởi vì nàng sấn nó không chú ý, lại đem nó ném đi xuống. Cũng may lần này nó thành công bay lên, hơn nữa lông chim so dĩ vãng có ánh sáng không ít. Tiểu tiên quân nhẹ nhàng mở miệng, ngươi mập lên. Cá trong chậu tức giận đến 3 ngày không lý nàng. Kỳ thật là nó bị ngăn ở kết giới bên ngoài, căn bản chưa đi đến được côn luân sơn. Sau lại nó mặt dày mày dạn mà thường bạn ở tiểu tiên quân bên cạnh người, nhiều ít cũng biết một ít về chuyện của nàng. Tiểu tiên quân đại đa số thời điểm là không ai bồi. Phó cẩm thần quân cùng viêm vũ thần quân tuy yêu thương nàng, cũng không làm nàng bước ra côn luân sơn nửa bước. Nay nhị vị cùng thiên cung quan hệ phức tạp, có lẽ đúng là sợ liên lụy nàng, cho nên mới đối ngoại cực lực giấu giếm. Sau lại nó lo lắng sự quả nhiên đã xảy ra. Phó cẩm thần quân đem nàng đưa hạ Phạm gian lịch kiếp, hoặc là nói bảo mệnh cũng không gì đại sai. Trước khi đi thần quân trung quy không yên tâm nàng, liền cùng nó điểm linh, trợ hắn hóa hình phân phó hắn khán hộ. tiểu tiên quân đã quên sở hữu ký ức một đời lại một đời lịch kiếp. hắn mới đầu nhưng thật ra không quên chỉ là đến mặt sau dần dần cũng đã quên rốt cuộc nếu chỉ là nhớ một đời còn hảo thuyết nguyên nhân chính là như thế hắn không biết khi nào bắt đầu thế nhưng đối nàng động bên tâm tư đại cá trong chậu đi theo phó thanh thu trở về cựu trọng thiên, hắn mới kinh ngạc phát hiện đến cảm thấy có một số việc khả năng đã sớm chú định hảo nàng vẫn luôn chưa động quá tình thẳng đến nàng thành phó thanh thu gặp gỡ thẩm bạch mặc phảng phất là mệnh chung chú định Nàng giống như từ đầu tới đôi đều đang đợi hắn. Nếu thẩm bạch mặc đối nàng không tốt, hắn chắc chắn tâm tồn không cam lòng, muốn đem nàng cướp về. Nhưng thẩm bạch mặc đối nàng cực hảo, hảo đến hắn nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải hay không cũng có thể làm được cái kia nóng nỗi. Hắn không lòng tham, lại biến trở về cái kia cá trong chậu. Chỉ cần nàng ngồi ở bên vách núi ruôi ra tay, nó liền sẽ bay qua đi bồi nàng. Sau lại thẩm nếu hy Giáng sinh, cùng nàng tính tình khác nhau như trời với đất. Đảo như là ở đền bù nàng không có thể ở nên luông chiều tuổi tác phát tiết ra tới khuyết điểm. Hắn thường nương tưởng phi ngụy trang, ngồi vào hắn trên đầu, sau đó nắm hắn lông chim. Chột dạ phạm sai lầm sẽ lấy hắn ra tới nói dối, làm hắn bối nổi. Cáo kỉnh tưởng rời nhà trốn đi cũng là tới tìm hắn. Gặp được loại tình huống này, hắn đều là chở hắn không nhanh không chậm mà vòng quanh côn luân sơn phi hai vòng, sau đó đem hắn ném xuống đi. Đây là phó thanh thu dặn dò, cũng mặc kệ hắn chuyện gì. Chỉ có đem ấu điểu từ chỗ cao ném xuống tới, nó mới có thể học được bay lượn. Phương pháp này trong một đêm truyền khắp thiên cung, không ít người y hồ lô hòa gáo, cũng công bố biện pháp thực dùng tốt, chính là có điểm phí hải tử. Cá trong chậu thành thơi thành thơi mà sống ở ở che trời cây ngô đồng thượng, xem thầm nếu Hy An vạ bọn họ hai người trong lòng ngược làm đúng. Khá tốt, như vậy cũng đã thực hảo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.